c h ư ơ một trăm hai mươi sáu mừng rỡ anh vẫn chưa đi nhóm dịch thất liên hoa mạn mạn hoắc vân hy nhìn vào ánh mắt xa cách của lê hiểu m ạ n bàn tay cầm áo của anh dừng lại giữa không trùng trái tim đau đớn anh chỉ muốn giữ cô lại không nghĩ sẽ làm cô bị tổn thương như vậy giờ phút này ngay cả dung khi đứng trước mặt cô anh cũng không có lông mày níu chặt ánh mắt phức tạp mạn mạn cho anh thêm cơ hội đi anh điện thoại trong tay anh đột nhiên văng lên anh không đón chỉ là người gọi tới luôn không từ bỏ ý định điện thoại cứ đổ chuông một lần lại một lần không biết đã kêu bao nhiêu lần hoác vân hy rốt cuộc mới lấy điện thoại ra là hạ lâm gọi tới anh m e o mắt lại cúp máy rồi tắt điện thoại m ạ n sau đó anh ngước mắt lên nhìn lại thấy lê hiểu mạng đang chạy ra phía ngoài rừng mạn mạn anh lo lắng đuổi theo gọi lớn lê hiểu mạn thấy hoác vân hy đuổi theo lại càng muốn chạy nhanh hơn khi ra khỏi rừng cây, cô đã thấy chiếc xe mày bảo thạch đen rồn rợt sờ đang dừng bên đường cô giật mình ánh mắt hiện lên k i a mừng rỡ cô nhận ra được chiếc xe kia là của long tư hạo lúc này long tư hạo đang đặt một tay lên tay lái môi mỏng khẽ nhếch khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước lúc thân ảnh lê hiểu mạn hiên lên trong t ầ m mắt anh ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc sau đó anh xuống xe đứng tại chỗ chờ lê hiểu mạn chỉ có điều thấy cô bước đi không vững anh nhớ mày do dự có nên đi về phía trước lê hiểu mạn vì chạy gấp mà lảo đảo không yên về phía trước a long tư hạo thấy cô sắp ngã lập tức tiến lên hai cánh tay thon dài đỡ lấy cô nhìn cô vì chạy mà khuôn mặt đỏ hồng anh không nói gì cả l ê hiểu mạn thì bởi vì chạy ra khỏi rừng cây mà không ngừng thở hổn hển câu ngước nhìn long tư hạo đôi mắt ánh lên tia mừng rỡ lòng long tư hạo mau mau đưa tôi rời khỏi đây nghe vậy anh thâm sâu nhìn cô rồi ôm ngang cô lên xoay người đi về phía xe của mình thả cô vào ghế phụ rồi đóng cửa xe lại vòng ra phía ghế lái đúng lúc vừa đạp chân ga đã thấy hoác vân hy đổi tới thấy lê hiểu mạn đã ngồi vào trong xe long tư hạo mà xe long tư hạo đã khỏi động hoác vân hy siết chặt nằm đấm giận dữ hét long tư hạo dừng xe hoác vân hy vừa hô vừa đuổi theo nhưng sức lực có hạn sớm đã bị xe của long tư hạo bỏ xa lại phía sau anh tức giận rồng lớn long tư hạo trong xe long tư hạo lái xe vẻ mặt kiên nghị mà lạnh lùng trên khuôn mặt tuấn mỹ không hiện ra bấy kỳ cảm xúc nào đôi mắt anh tựa như càng thêm thâm trầm ưu lãnh vì long tư hạo không nói lời nào không khí trở nên hơi ngột ngạt l ê hiểu mạn ngồi kế bên không được tự nhiên nhìn long tư hạo thấy anh không có biểu hiện gì nghĩ một chút rồi lên tiếng tối nay cảm ơn anh cô nhìn long tư hạo thấy anh không hề có phản ứng tựa như không nghe thấy những gì cô vừa nói chương một trăm hai mươi bảy đau lòng anh bị thương nhóm dịch thất liên hoa tấm mắt cô rơi vào bàn tay trên tay lái của anh thấy vết máu động trên mu bàn tay anh cô cả kinh theo bản năng cầm lấy tay anh ngước mắt nhìn anh bị thương long tư hạo thấy cô cầm tay mình ánh mắt hơi t r ầ m xuống giọng nói bình thản như nước khe mím môi nói ra hai chữ đi đâu lê hiểu m ạ n thấy anh vẻ mặt bình lặng thu tay lại đến tiệm thuốc nghe vậy long tư hạo giật mình nhưng mặt không chút thay đổi mà lái xe đến hiệu thuốc long tư hạo dừng xe cô liền đẩy cửa bước ra thấy vậy long tư hạo cũng xuống kéo cô lại chờ ở trong xe muốn mua thuốc gì tôi đi em mặc như vậy không thích hợp lắm lê hiểu mạn nhìn lễ phục bị hoắc vân hy xé rách lại nhìn lên long tư hạo nói đông c ồ n và băng rán long tư hạo hơi ngẩn ra u sâu nhìn cô môi khẽ n h u ế c vào xe chờ đi ừng lê hiểu mạn nhìn long tư hạo nhẹ gật đầu một cái ngồi trong xe chờ mấy phút sau long tư hạo cầm lấy mấy đồ lê hiểu mạn nói trở lại long tư hạo giao cho cô rồi khởi động xe lại bị lê hiểu mạn ngăn lại chờ một chút đã lê hiểu mạn nói xong kéo tay phải của anh qua nhìn vết thương trên mu bàn tay anh cô nhíu chặt mày đáy mặt không khỏi hiện lên tia đau lòng đầu tiên cô dùng đông vải và cồn giúp anh lau đi vết máu sau đó dán băng lại cho anh vì cả mu bàn tay anh đều bị dán băng nên khá khó coi lê hiểu mạn nhìn tay anh Long u n túng nhìn anh vẫn chưa lên tiếng,、Ái、này nói, không ổn không nghĩ nó sẽ khó nhìn như thế. Tôi đúng là ngốc, gián băng cũng xấu như g tôi thế, tôi chưa khó vậy. là l rồi, ấy xấu sẽ tư hạo nhìn cô vì ngượng ngùng mà khuôn mặt hơi hồng ánh mắt thâm sâu nhìn cô lê hiểu mạn vẫn bị anh nhìn có hơi không được tự nhiên cô bối rối thấp giọng hỏi lúc nãy không phải anh đi rồi sao sao vẫn đậu xe ở đó em hy vọng tôi đi sao giọng nói trầm thấp của l o n g tư hạo vang bên thai lê hiểu mạn ngẩng đầu lên lại thấy không biết từ lúc nào anh đã nghiêng người tiến lại gần cô khuôn mặt tuấn mỹ của anh gần trong găng thớt làm trong lòng cô sáng bừng khuôn mặt của anh rất có mị lực không cẩn thận một chút liền có thể bị mê hoặc khoảng cách quá gần hơi thở mập mờ mỗi lần lê hiểu mạn hô hấp là một lần l o n g tư hạo hít vào hương vị của cô anh không giống với những người đàn ông khác anh không hút thuốc trên người không có mùi thuốc lá khó chịu đó hơi thở của anh mát lạnh tinh khiết làm cho người ta không khỏi trầm mê trái tim lê hiểu mạn rung động cô sợ mình trầm mê trong đó đang muốn lùi lại bàn tay của lòng tư hạo đã nhẹ nhàng bao phủ khuôn mặt cô chương một trăm hai mươi tám ngượng ngùng ngồi trên đùi anh nhóm dịch thất liên hoa động tác của anh quá mức mập mờ làm tim cô đập mạnh bối rối nói l o n g long tư hạo giờ cũng m u ộ n rồi chúng ta đến khách sạn đi cô không còn lòng dạ nào nhìn ánh mắt sáng ngời của long tư hạo nữa anh nghe thấy chỉ nói đến khách sạn em nghĩ long tư hạo ngừng l i ệ u đôi môi mỏng đưa ra sau thai cô giọng nói chầm hơn mấy phần thế nào thân thể lê hiểu mạn hơi run lên khuôn mặt cô nhanh chóng đỏ bừng giống như hoa đào nở rộ câu ngước lên nhìn long tư hạo cuống quít giải thích long tư hạo anh hiểu nhầm rồi ý của tôi là giờ mượn rồi tôi không muốn về anh đưa tôi tới khách sạn đi hoặc là lê hiểu mạn vốn định nói anh đưa mình về nhà mẹ cũng được chỉ là kể từ một năm trước gả cho hoắc vân hy s o n g mẹ cô cũng không thật sự muốn gặp cô mỗi lần về lại bị bà đuổi ra ngoài cô thật không hiểu sao mẹ mình lại đột nhiên trở nên như vậy cô gọi cho bà bà cũng không đón cho dù có nghe máy thái độ cũng rất lãnh đ ạ o thậm chí cô còn hoài nghi liệu rằng mình có phải là con của bà không nữa dù vậy cô vẫn đưa tiền mỗi tháng tiết kiệm được cho cậu để cậu chuyển cho mẹ mình cô ở hoác g i a bị hủy khuất điều gì cũng chưa bao giờ chạy về nói với ai long tư hạo thấy cô đột nhiên không nói anh hơi nhíu mày nhìn cô sao vậy không có gì lê hiểu mạn che giấu cảm xúc trong mắt ngước nhìn long tư hạo chật cười đưa tôi tới khách sạn đi long tư hạo trầm thấp nói giọng không nghe ra cảm xúc gì sao tôi lại phải nghe theo em a tựa như không nghĩ tới long tư hạo lại có thể hỏi mình câu như vậy lê hiểu mạn nhìn anh thấy vẻ thâm thuy trên mặt anh ánh mặt thâm trầm đúng ha sao anh lại phải nghe theo cô cô cũng không phải là ai nhiều lắm cũng chỉ là em gái anh trên danh nghĩa trong lòng đột nhiên dầu dĩ lê hiểu mạn nhìn anh giọng nói không khỏi có chút giận hờn đương nhiên anh không cần nghe tôi tôi không phải là người gì của anh tôi xuống xe tự đi anh không cần giúp đỡ long thiếu ra cô kéo dài âm của mấy từ long thiếu ra sau đó lúc chuẩn bị đẩy cửa xe đi ra không sao đẩy ra được cô nhìn long tư hạo mở cửa xe đi tôi muốn xuống xe thấy long tư hạo không có phản ứng cô không thừa lời nào tới lại chúng vào ngực long tư hạo long tư hạo nhìn cô thuận thế ôm cô ở trên đùi môi mỏng khe nói làm gì cũng vô dụng trừ khi em đáp ứng tôi một điều kiện lê hiểu mạn thấy long tư hạo ôm mình ngồi trên đùi thì ngượng ngùng khiến gương mặt bỏ bừng muốn xuống lại bị l o n g tư hạo giữ chặt eo chương một trăm hai mươi chín em mới không cần nhóm dịch thất liên hoa câu ngước mắt nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh l o n g l o n g tư hạo anh sao anh lại làm như vậy thả tôi xuống tôi không cần anh mở cửa ra đi anh muốn tôi đáp ứng điều kiện gì lê hiểu mạn cắn môi nói xong câu suối giờ phút này gương mặt nhỏ nhắn không ngừng đỏ bừng lên như muốn thiêu đốt gương mặt cô lông mày long tư hạo khẽ nhưỡng lên dưới đ ấ y đôi mắt đen sâu phảng phất như đang cười thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không ngừng đỏ lên anh cười thành tiếng ha ha hiểu hiểu cô vẫn có lúc đáng yêu như vậy nụ cười trong mắt long tư hạo ngày càng đạm đôi môi mỏng từ hai cô đi tới gần hơn cần cổ trắng non của cô hơi thở nóng rực phả trên da thịt mềm mại khiến cô run rẩy cảm giác tê dại làm lê hiểu mạn không nhịn được hơi co cổ dựa vào lồng ngực to lớn của anh long tư hạo không nên không thì phải như thế nào giọng nói long tư hạo trầm h à n đ á y mắt như có một ngọn lửa lê hiểu mạn không nhịn được khẽ rên một tiếng sau đó lập tức cắn môi sao cô có thể phát ra âm thanh như vậy cơ chứ đây là cô thật sao cô vậy là sao chứ sao lại biến thành như thế này tại sao lúc long tư h ạ hôn cô lại cảm thấy rung động cô như đang nằm giữa biển rộng mênh ngông mặc cho sóng biển vuốt ve thân thể tâm trí thì tầng tầng kích động hiểu hiểu giọng anh trầm thấp gọi cô nhân lúc lý trí chưa hoàn toàn biến mất cô đẩy anh long long tư hạo không thể long a long tư hạo đột nhiên ngừng đầy chiếm lấy môi cô nuốt hết những lời cô định nói nụ hôn của anh cùng dã mà bá đạo giống như có một đoàn lửa đang thiêu đốt trên môi cô ý thức cô mơ hồ suy nghĩ bị đảo loạn hai người dây dưa không dứt bên môi lê hiểu mạ long tư hạo trầm khàn nói hiểu hiểu tôi muốn em chương một trăm ba mươi anh yêu cầu rời khỏi hoác g i a nhóm dịch thất liên hoa nghe vậy lê hiểu mạn giật mình lấy lại chút ý thức cô đang muốn nói không long tư hạo đã hôn lên môi cô lê hiểu mạn khẽ dãy dua ánh mắt mơ màng liếc anh l o n g long tư hạo đây là trong xe không không thể long tư hạo hơi rời môi ra đôi mắt sâu thẳm tràn đầy tình sắc mang theo ý cười nhìn cô được thôi chúng ta đến khách sạn dứt lời anh rời khỏi cánh môi cô đưa tay mặc quần áo vào giúp cô khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của cô ừng đỏ đôi mi thanh tú nhữ lại thân thể của anh chắc chắn có vấn đề vì sao lại biến thành như vậy doa chết người câu ngượng ngùng không dám nhìn long tư hạo rũ mắt xuống hơi né tránh để tôi tự mặc đi bọn họ cũng không phải vợ chồng anh thay cô làm chuyện thân mật như vậy đúng là không thích hợp dù chuyện thân mật hơn bọn họ cũng đã làm nhưng như vậy vẫn không được long tư hạo không dừng tay thu lại ánh mắt s ắ c bén nhu hòa nhìn cô môi mỏng cong lên ai làm người đó chịu ai cởi đương nhiên người đó phải mặc lại anh lê hiểu mạn co rút khoẹ môi níu mày nhìn anh nhưng như vậy không ổn đâu tôi không biết chuyện này còn không ổn hơn việc hôn em cơ đấy dứt lời long tư hạo nhẹ nhàng thay cô mặc quần áo lại khoác tạm âu phục lên mới đạp chân ga khỏi động xe mà lê hiểu mạn còn ngồi trên đùi anh thấy anh khởi động xe lê hiểu mạn định xuống dưới lại bị anh một tay ôm eo giữ lại long tư hạo để tôi xuống cô nâng mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai anh tuấn của long tư hạo long tư hạo một tay ôm eo cô một tay đánh lai xe thản nhiên phun ra bốn chữ cứ để vậy đi anh l ê hiểu mạn ở trong lòng anh dãy rủa từ chối thấy anh vẫn không buông tay cô hít mắt n h ớ n mày nhìn anh long tư hạo tôi còn chưa ly hôn anh ôm như vậy thật sự không ổn hơn nữa như vậy anh cũng không tiện lái xe đúng không long tư hạo vẫn ôm cô đôi mắt sâu t h ẳ m híp lại thâm trầm c h ó i chặt cô đôi môi mỏng mím lại vậy mau ly hôn đi ngày mai dọn khỏi hoác ra cái gì lê hiểu mạn vì lời long tư hạo mà nâng mắt lên kinh ngạc nhìn anh anh muốn tôi ngày mai rời khỏi hoác i a long tư hạo ôm eo cô hơi xếp chặt rũ mắt nhìn cô hơi co n môi sao nào còn muốn ở lại hoác i a lê hiểu mạn của mắt ngẩng lên nhìn long tư hạo khi ế mắt đương nhiên không muốn nghe vậy đôi mắt sâu thẳm của long tư hạo hiện lên ý cười khuôn mặt tuấn mỹ nhu hòa túi đầu hôn lên m ô i cô đôi môi mỏng cong lên vậy thì tốt lê hiểu mạn meo mắt lại liếc nhìn đôi mắt đầy ý cười của long tư hạo đột nhiên cảm thấy hình như mình vừa mắc bẫy cô nhíu mày nhìn anh hỏi vừa rồi không phải anh muốn tôi đồng ý một chuyện sao là chuyện gì long tư hạo cong môi ánh mắt nóng rực nhìn cô thanh âm trầm thấp vang lên em vừa mới đồng ý còn làm gì chương một trăm ba mươi mốt muộn rồi ngủ thôi nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn hít mắt nhớn mày nhìn anh anh nói chính là muốn tôi rời khỏi hoác i a long tư hạo không trả lời cô chỉ hôn lên chăn cô ý cười trong mắt sâu thêm vài phần đôi môi mỏng cong lên đầy mị hoặc lê hiểu mạn nhìn nụ cười mị hoặc của anh càng có cảm giác mình vừa nhảy vào bẫy khách sạn quốc tế đế hoa xuống xe lê hiểu mạn thấy long tư hạo thật sự đưa cô đến khách sạn meo mắt lại long tư hạo anh làm thật à tôi anh anh đừng có s a n g bậy lê hiểu mạn cảnh giác nhìn long tư hạo có loại xúc động muốn chạy trốn long tư hạo hít mắt nhìn ra cô muốn chạy trốn anh bước tới bê cô lên ánh mắt nhu hòa nhìn cô con môi yên tâm tôi sẽ không s a n g bậy đâu tôi sẽ rất ôn nhu anh lê hiểu mạn co rút khỏe môi tay h u ý vào ngực anh long tư hạo anh đừng quên tôi còn chưa ly hôn tôi tôi còn là em dâu anh sắp không còn là vậy nữa rồi chân mày anh tuấn của long tư hạo hơi nhớ lên túi xuống nghe cô nói xong trực tiếp ôm cô vào khách sạn long tổng lễ tân vừa thấy anh lập tức tiến lên đón vẻ mặt cung kính chuẩn bị một gian phòng tổng thống long tư hạo thanh â m t r ầ m lãnh nói xong ngay cả p h i ê u cũng chưa p h i ê u kia trước sân khấu tiểu thư liếc mắt một cái liền ôm l ê hiểu mạn trực tiếp tiến vào khách sạn khách quý chuyên trúc thang máy ra khỏi thang máy l ê hiểu mạn gặp một nhân viên phục vụ đang đứng trước cửa nhân viên phục vụ nhìn thấy long tư hạo cung kính nói long tổng phòng tổng thống ngài muốn đã được chuẩn bị xong long tư hạo liếc cậu ta một cái ôm l ê hiểu mạn trực tiếp vào phòng tổng thống anh lập tức ôm l ê hiểu mạn vào phòng tám mở nước gấm cho cô ánh mắt nhu hòa nhìn cô tắm trước đi tôi ở bên ngoài chờ em dứt lời anh cúi đầu hôn lên môi lê hiểu mạn rồi xoay người ra khỏi phòng tám nghe tiếng đóng cửa lê hiểu mạn mới lấy lại tinh thần tiết tấu của long tư hạo quá nhanh cô hoàn toàn theo không kịp cô cứ như vậy theo anh đến khách sạn theo anh vào phòng còn chẳng hiểu ra sao được anh đưa vào phòng tám ngốc n NG, dây, cô mới cởi quần áo trên người ngồi vào bồn tám ngâm một lúc lâu cô mới đứng lên khi mặc á o tám ánh mắt cô dừng trên cổ tay dấu vết xanh tím trên đó khiến l ệ n h câu nghĩ tới hoác vân hy ánh mắt cô lạnh lùng đôi tay nhỏ gầy xếp chặt một lúc lâu cô mới ra khỏi phòng tám long tư hạo cũng đã tắm ở phòng tắm bên ngoài đang mặc á o tám vì áo chỉ khoác hở nên lộ ra lồng ngực gợi cảm dưới ánh đèn phòng ngủ dường như đang phát sáng giờ anh đang ngồi trên ghế s o f a tay nâng ly đế cao ngón tay thon d à i nâng chân ly hơi lắc lắc động tác tao nhã mị hoặc rượu đỏ c h é n choáng trong ly rượu đế cao trong suốt khiến đôi mắt sâu thẳm nổi bật của anh càng thêm mị hoặc mê người anh đẹp trai mê người cử chỉ tao nhã cao quý như vậy khiến lê hiểu mạn muốn nhìn càng nhiều hơn lông mi cô rung rung mở to mắt nhìn khoe môi hiện lên nụ cười thản nhiên long tiên sinh đã khuya ừ khuya rồi ngủ đi long tư hạo không đợi cô nói xong đôi mắt mị hoặc hiếp lại liếc mắt nhìn cô vung ly đế cao trong tay khí chất tao nhã đứng dậy mị hoặc cười tùy tay tắt đèn a phòng tôi sầm lê hiểu mạn kêu lên một tiếng giây tiếp theo cô cứng người bị long tư hạo bế lên đặt trên chiếc giường kỉnh sài giờ chương một trăm ba mươi hai anh nói không tránh thai Một. nhóm dịch thất liên hoa long ưm ưm cô đang muốn lên tiếng đôi môi bị long tư hạo bá đạo hôn lên nụ hôn nóng bỏng như báo t ắ p càn quét tới thổi bay toàn bộ lý trí của cô cô hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào lê hiểu mạng dãy rùa không có kết quả đơn giản từ bỏ không dãy rùa nữa thừa nhận nụ hôn của long tư hạo mặc anh bao phủ lấy mình ý thức của cô từng chút từng chút bị bào mòn đôi tay hơi gầy không tự giác khoác lên cổ anh lê hiểu mạn vì nhiệt độ nóng rực trên người long tư hạo mà lấy lại chút ý thức bàn tay nhỏ nhắn đặt lên lồng ngực rộng lớn của long tư hạo giọng nói trong trẻo lại mang theo chút k h ẳ n khàn l o n g long tư hạo không thể chúng ta không thể hai tay cố gắng sức đẩy long tư hạo ra nhưng không được long tư hạo bắt lấy hai tay cô đan mười ngón với nhau thanh âm trầm thấp khàn khàn hiểu hiểu đừng từ chối anh lê hiểu mạn cả kinh kích động kêu lên long tư hạo đừng mà long tư hạo nhữ mày khàn giọng nói hiểu hiểu đến lúc này em vẫn muốn từ chối anh tôi chân mày thanh tú của lê hiểu mạn nhữ chặt dường như nghĩ đến chuyện gì đó vội hỏi long tư hạo hôm đó thật ra anh c có cho tôi uống thuốc tránh thai không hỏi xong những lời này lê hiểu mạn ngượng ngùng không thôi cắn chặt môi dưới đôi mắt trong sáng hơi khẩn trương nhìn anh vì trong phòng không bật đèn tối đen một mảnh cô không nhìn thấy anh nhưng cô có thể cảm giác được tầm mắt nóng rực của anh đang nhìn mình long tư hạo không ngờ cô đột nhiên hỏi vậy anh ngớ người ánh mắt sâu thẳm liếc cô hơi mí môi phun ra hai chữ không có cái gì lê hiểu mạn t r ư ờ n g lớn mắt kinh ngạc nhìn anh vẽ môi có rút anh anh thật sự không cho tôi uống thuốc tránh thai nhỏ ngốc này sao anh phải cho em uống thuốc tránh thai anh nói không là không đôi mắt sâu thẳm của long tư hạo nhìn cô chăm chú ánh mắt nhu hòa mà nóng bỏng thanh âm trầm thấp thanh nhuận nghe anh trả lời khẳng định như vậy lê hiểu mạn tròn mắt lại ngây ngốc giật mình long tư hạo không cho cô uống thuốc tránh thai mà chính cô cũng không uống vậy cô chẳng lẽ thật sự mang thai mang thai con của long tư hạo ông trời đừng đùa cô thế mà cô còn chưa ly hôn sao có thể mang thai đứa nhỏ của long tư hạo không thể cô không biết lấy đâu ra sức lợi ú một tay đẩy long tư hạo ra ngồi dậy hiểu hiểu làm sao vậy long tư hạo thấy lê hiểu m ạ n đột nhiên đẩy mình ra anh níu mày đưa tay bật đèn trên đầu giường lên dưới ánh đèn mờ nhạt chân mày l ê hiểu mạn nhũ chặt đôi mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp long tư hạo thấy cô hơi khác thường đưa tay vô về khuôn mặt cô sao thế có chuyện gì l ê hiểu mạn đưa mắt nhìn anh long tư hạo k hít mắt sao anh lừa tôi nói đã cho tôi uống thuốc tránh thai long tư hạo nhìn cô chăm chú ánh mắt hơi c h ầ m xuống mí môi anh cảm thấy em không cần uống anh l ê hiểu mạn giận dữ chừng long tư hạo cô sắp tức chết rồi anh vậy mà không cho cô uống còn lừa cô cô hít mắt ánh mắt s ắ c bén thật ra anh có mục đích gì khuya rồi ngủ đi long tư hạo không trả lời rối tay ôm cô vào lòng nằm xuống chương một trăm ba mươi ba anh nói không tránh thai hai nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạng nâng mắt giận dữ nhìn anh t h ấ y anh nhắm mắt khóe môi hơi cong lên như đang yếu đ ớt g ư ờ i dưới ánh đèn vàng cam khuôn mặt anh tuấn của anh càng thêm mị hoặc mê người lê hiểu mạn n h ư mày một người đàn ông vĩ đại anh tuấn mê người như vậy giờ phút này lại ôm câu ngủ cô thật sự không nghĩ ra anh sao lại như thế cô sẽ không khờ giải nghĩ anh coi trọng mình dù sao anh vĩ đại cao quý bất phàm như vậy mà cô chỉ là một cô gái đã kết hôn không thể khiến người ta yêu thích có lẽ anh chỉ đồng cảm thương hại cô bố thí cho cô chút ấm áp thôi trái tim lê hiểu mạn vì ý thức được điểm này mà nhói lên long long tư hạo vương cô nhỏ giọng gọi long tư hạo thấy anh chẳng những không phản ứng lại còn ra vẻ ngủ say hô hấp v ư ơ n g vàng cô hơi hít mắt đẩy anh long tư hạo dù cô đẩy như thế nào cũng không đẩy anh ra được dù cô có rẽ r ử a thế nào cũng không dễ khỏi cái ôm của anh cuối cùng cô đơn giản cũng không từ chối mang theo chút tức giận nặng nề ngủ trong lòng anh dù sao cô cũng đã kết hôn anh còn độc thân có hại cũng chẳng phải mình cô cô ở trong lòng anh tìm vị trí thoải mái nhất để ngủ khoe môi mang theo mỉm cười tay ôm lấy cổ anh hôm sau lê hiểu mạn trợn mắt mở mắt hiện ra trước mắt cô là khuôn mặt anh tuấn của long tư hạo giờ phút này khuôn mặt đó mang theo nụ cười mị hoặc đôi mắt hẹp dài đen như mực sâu thẳm nóng bỏng nhìn cô lê hiểu mạn nhìn long tư hạo mà giật mình sửng sốt một hồi lập tức rời khỏi cái ôm của long tư hạo vén chăn lên xuống giường chăn vừa được kéo lên thân hình trần trụi của long tư hạo đập thẳng vào mắt cô a cô hét lên một tiếng lập tức nghiêng người đi cắn môi long tư hạo anh mau mặc quần áo vào cô vừa dứt lời lưng trợt cứng đờ bị long tư hạo từ sau lưng bế lên hơi thở của anh như tấm lưới vô hình siết chặt lấy cô cô trợt có lôi rắc không thể trốn được anh lê hiểu mạn thở dốc vì kinh ngạc khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ lập tức cứng đỏ đôi mi dài của cô không ngừng rung động giống như chú bướm đang muốn bay không ngừng vỗ đôi cánh của mình cô không thể tiếp tục cùng anh như vậy thân phận giữa bọn họ không cho phép bọn họ như vậy mặc kệ hoác vân hy đối với cô như thế nào cô phải có nguyên tắc và điểm then chốt của mình chuyện ngoại tình gì đó cô thật sự không hy vọng lại phát sinh trên người mình lần nữa đó là điểm then chốt của đạo đức căn bản nhất cô tuyệt đối không thể lại chạm đến cô nhớ mày dùng hết toàn lực mới đẩy được long tư hạo ra cô nhặt á o tắm trên đất lên tre nghiêng người đi ngữ khí lãnh đạm long tư hạo nếu anh muốn chơi trò mập mờ mời đi tìm người khác tôi thật sự không chơi nổi tôi không muốn vì anh mà đeo tội danh ngoại tình trên lưng xin anh đừng làm những chuyện hoang đường này với tôi nữa dứt lời cô đang chuẩn bị vào phòng tắm liền bị long tư hạo kéo cổ tay giữ lại long tổng anh buông tay g ù m lê hiểu mạng liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình nâng mắt nhìn về phía long tư hạo bất ngờ chạm đến đôi mắt hẹp dài lạnh lùng đôi mắt kia chiết xả một tia ánh sáng lạnh giống như lưới dao sắc bén đâm vào lòng cô cô cứng người nhữ mày ngữ khí x a c á c h long tẩu xin lỗi dừng ở đây được không tôi thực sự không theo nổi đôi mắt long tư hạo híp lại vung tay cô ra ánh mắt thâm trầm nhìn cô khuôn mặt tuấn mỹ lanh lạnh đưa tay nắm c ầ m cô thật không hổ là người vợ hiền của hoác vân hy vì nó mà ngay cả chết cũng không sợ nói xong lời này ánh mắt long tư hạo trầm xuống nết ngôi kiên nghị mà lạnh lùng xoay người khoác á o tắm trước mặt lê hiểu mạn rồi rời khỏi phòng thấy anh đi rồi chân mày lê hiểu mạn càng níu chặt hóa ra chuyện cô che trước người hoác vân hy tối qua anh còn nhớ rõ nhưng cô cũng không phải vì hoắc vân hy mà là vì anh cô không muốn anh vì hoắc vân hy mà đeo tội danh giết người trên lưng hơn nữa bọn họ là anh em cô càng không thể khiến bọn họ vì cô mà xung đột đứng một hồi cô mới xoay người vào phòng t ắ m đã thấy trong phòng tắm đặt sẵn quần áo cho mình toàn là những nhãn hiệu đắt tiền cô càng nhíu chặt mày sao long tư hạo đối với cô tốt như vậy chương một r ư ơ i bốn đầu đề cha nam tiện nữ một nhóm dịch thất liên hoa đứng một hồi cô mới xoay người vào phòng tám đã thấy trong phòng tắm đặt săn quần áo cho mình toàn là những nhãn hiệu đắt tiền cô càng nhíu chặt mày sao long tư hạo đối với cô tốt như vậy cô không biết là trên người cô có đáng giá hắn đối cô tốt địa phương cho nên hắn chính là cùng câu ngoạn ngoạn lại hoặc là chính là bởi vì thương hại cô mà thôi thay quần áo xong ra khỏi phòng tám lúc này cô mới nhớ tối qua bị hoắc vân hy lôi đi không kịp nói với lâm mạch mạch một tiếng sợ cô ấy lo lắng cô lập tức l ấ y di động từ túi sách trên tủ đầu rừng ra thấy di động tắt máy cô lập tức khởi động lại phát hiện có hơn tám mươi cuộc gọi nhỡ mấy chục tin nhắn chưa đọc tất cả tin nhắn đều là anh ta gửi nội dung đơn giản là hỏi cô đang ở đâu mà hơn tám mươi cuộc gọi ngoài lâm mạch mạch và ông nội của hoắc vân hy gọi tới ba cuộc còn lại đều là của hoắc vân hy thấy ông nội của hoắc vân hy cũng gọi ba cuộc lê hiểu mạng nhữ mày đang muốn gọi lại trùng hợp là ông nội hoắc vân hy hoắc nghiệp hoàng liền gọi qua ngây người một lát cô mới nghe điện thoại ông nội trong điện thoại truyền đến giọng nói nghiêm khắc của hoắc nghiệp hoàng mạn mạn vì sao di động không gọi được lập tức về đây trong giọng nói của hoác nghiệp h o à n g mang theo chút tức giận nói xong liền cúp máy trong ấn tượng của lê hiểu mạ hoác nghiệp hoàng nói chuyện với cô chưa từng nặng nề nghiêm khắc như vậy cuối cùng đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ hoác vân hy nói gì đó với ông nội cúp máy cô cúi đầu vội vàng chạy ra ngoài phòng ngủ lại đụng vào lồng ngực quen thuộc vì ngực người nào đó rộng qua lê hiểu mạng bị đụng đau múi cô nhíu mày đưa tay xoa múi nâng mắt lên thấy ánh mắt thâm trầm như mực của lòng tư hạo đôi mắt đen kia như nam châm hút lấy tầm mắt cô anh đã ăn mặc chỉnh tề áo sơ mi trắng mướt không đeo cà vạt cổ áo mở rộng gợi cảm mà mị hoặc áo khoác gạ mạ nỉ ca ki hoàn toàn may thủ công càng tôn lên thân hình khí chất cao quý bất phàm của anh anh tuấn mỹ đến mức khiến người khác hít thở không thông quanh thân đều tản ra hơi thở mê người khiến người ta không nhịn được đem tầm mắt dừng lại trên người anh thêm vài giây cô không thể không thừa nhận long tư hạo đúng là người đàn ông đẹp trai vĩ đại hoàn mỹ nhất trên đời này nhưng cô không có tư cách đứng bên cạnh người vĩ đại như vậy cô sẽ không quên cô đã kết hôn cho dù ly hôn cô cũng là phụ nữ từng kết hôn sao xứng với anh cô nhìn anh một lúc lâu lập tức lùi lại ngự k h í xa cách xin lỗi tôi không cố ý tôi có việc gớp xin đi trước dứt lời cô đang muốn đi qua chỗ anh long tư hạo nắm cổ tay cô giữ lại thấy thế lê hiểu mạng nâng mắt nhìn anh nhớ mày long tư hạo tôi thật sự có việc gớp mau thả tôi ra đôi mắt sâu thẳm của long tư hạo hiếp lại ánh mắt thâm trầm nhìn cô môi mỏng míu chặt thanh âm trầm thấp lạnh lùng đi đâu lê hiểu mạn vì giọng anh trầm thấp lạnh lùng như vậy mà trong lòng nghẹn lại cô âm thầm điều chỉnh cảm xúc mới nâng mắt lên liếc anh khoe môi nở nụ cười nhạt nhẽo đương nhiên là quay về hóc trạch nói xong cô cắn cắn môi dưới long tư hạo hơi hít mắt ánh mắt sâu xa nhìn cô bàn tay khẽ vướt ve khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của cô mì môi thanh âm trầm thấp thanh luận nghe không ra n g ự a khí đúng lúc tôi cũng về để tôi đưa em về dứt lời anh kéo tay cô đi ra ngoài lê hiểu mạng thấy thế n h n m ẩ y chứng anh long tư hạo anh về là chuyện của anh anh không cần đưa tôi về chúng ta về cùng nhau không thích hợp lỡ như lỡ như hoác vân hy nói gì trước mặt ông nội anh về cùng tôi không phải đúng lúc để người ta nắm đuôi sao long tư hạo rú mắt ánh mắt thâm trầm nhìn cô vô vô khuôn mặt cô đôi môi tiến sát lại gần thai nói nhỏ như vậy đúng lúc yên tâm có anh ở đó sẽ không để em chịu ủy khuất đâu nghe vậy lê hiểu mạn kinh ngạc nhìn anh m ũ i có chút thế ẩm lời anh nói nếu nói cô không động lòng là giả vì sao anh tốt với cô như vậy không phải anh đang giận cô sao cô bị anh ba đạo kéo đi trực tiếp rời khỏi khách sạn quốc tế đế hoa sau khi ngồi vào trong xe cô nhìn nghiêng long tư hạo mí môi hỏi long tư hạo anh không giận em sao long tư hạo hạ hả mắt sâu xa nhìn cô mí môi tức giận và anh đối với em tốt có liên quan gì đến nhau đâu lê hiểu mạn nhìn anh một hồi lâu thấy anh khởi động xe cô rũ mắt dùng giọng nói nhỏ nhất hỏi vậy sao anh tốt với em như vậy cô nói rất nhỏ nghĩ lòng tư hạo không nghe thấy không ngờ lòng tư hạo đột nhiên rối tay một tay ôm cô vào lòng môi g á n sát thai cô thầm thì anh muốn tốt với em lâu rồi nghe vậy lê hiểu mạn lại kinh ngạc nhìn hắn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của anh nu hòa khoe môi cong lên mị hoặc cô không tự giác cũng mỉm cười chương một trăm ba mươi lăm đầu đề cha nam t i ệ n nữ hai nhóm dịch thất liên hoa về tới hoác trạch lê hiểu mạn và long tư hạo một trước một sau đi về phía đại sảnh long tư hạo đi trước cô ở phía sau cô hơi c ố ý cách xa long tư hạo một khoảng thấy hành động né xa của cô vẻ mặt long tư hạo sâu xa ánh mắt càng thâm trầm u ám môi mím chặt phía sau bọn họ đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc mạn mạn nghe tiếng lê hiểu mạn ngẩn ra liếc mắt nhìn long tư hạo đi ở phía trước thấy anh dừng cũng không dừng một chút cô nhớ mày không để ý đến hoác vân hy mới vừa đi hai bước đã bị hoác vân hy đuổi theo kéo lại hoác vân hy nhìn cô chằm chằm mạn mạn tối qua em đi đâu vì sao không nghe điện thoại của anh em cậu ta dừng lại liếc long tư hạo sắp tới đại sảnh tiếp tục hỏi tối qua có phải em ở chung với long tư hạo không hai người lê hiểu mạ nâng n mắt nhìn hoác vân hy ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng chúng tôi làm sao hoác vân hy giữa tôi và anh ngoài chuyện ly hôn đã không còn lời nào để nói dứt lời cô lạnh lùng bỏ tay cậu ta ra xoay người vào đại sảnh lúc này trong đại sảnh hoác nghiệp hoàng ngồi trên s o f a da màu đen trong tay cầm quải trượng mạ vàng bên trên điêu khắc đồ án rồng vàng vẻ mặt ông nghiêm túc ánh mắt â m trầm làm cho người ta sợ hãi long tư hạo khí chất cao nhã ngồi ở một bên nết ngôi ánh mắt thâm trầm nhìn không ra biểu cảm ngồi trên s o f a đối diện hoắc nghiệp hoằng là lý tuyết hà sắc mặt ngưng trọng ngay cả thở mạnh cũng không dám trong đại sảnh vô cùng yên tĩnh không khí ngưng trọng tràn ngập mùi thuốc súng có loại bình yên trước bao táp ông nội gọi con về có chuyện gì không lê hiểu mạn đi đến trước mặt hoác nghiệp hoàng tươi cười nhìn ông nói chuyện vô cùng tôn kính lý tuyết hà bởi vì lần trước bắt gian nên giờ trong lòng vẫn tức giận với lê hiểu mạn ánh mắt cô hờn giận nhìn lê hiểu mạn không có việc gì không gọi cô về được à. không có giáo dưỡng gì cả ông nội lớn tuổi như vậy cũng không thường xuyên về t h ă m cơm miệng hoác nghiệp hoàng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng ánh mắt khiến người ta sợ hãi nhìn lý tuyết hà lý tuyết hà bị hoác nghiệp h o à n g dọa lập tức im miệng dùng dư quang hung hăng chừng lê hiểu m ạ n lại ngay cả thở mạnh cũng không dám hoác vân hy theo sau đi đến bên cạnh lê hiểu m ạ n nhìn hoác nghiệp h o à n g cung kính c h à o ông nội đừng gọi ta là ông nội ánh mắt hoác nghiệp hoàng phẫn nộ sắc bén nhìn hoác vân hy cầm mấy tạp chí trên bàn ném lên mặt cậu ta giận dữ h ế t lên mày xem mày làm ra chuyện tốt gì mặt mùi hoác g i a bị mày làm mấy hết rồi hoác vân hy thấy ông nội mình tức giận sắc mặt xanh mét cậu ta nhớ mày nhặt tờ báo lên tiêu đề là hình cậu ta và hạ lâm tiêu đề là tổng giám đốc tập đoàn hoác thị hoác vân hy ngoại tình nuôi bổ nhí lén lút mang thai cậu ta siết chặt tờ báo trong tay hai mắt sắc bén lý tuyết hà thấy hoác nghiệp h o à n g tức giận sắc mặt xanh mét cô ta liếc hoác vân hy sau đó nhìn hoác nghiệp h o à n g nói ba ba đừng giận sao phải bực tức trong người vân hy nó nó với hạ lâm cùng một chỗ cái này không thể trách vân hy c â m miệng hoác nghiệp h o à n g tức giận gõ quải trượng trong tay xuống sàn nhà giận dữ hét không trách nó trách ai lý tuyết hà ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía lê hiểu mạn cả giận nói cô đúng là vô dụng ngay cả chồng mình cũng không còn được sao vân hy lại cưới người vô dụng như cô nhỉ kết hôn một năm ngay cả đảng từ này nghĩa bậy quá cũng không quản được một cái còn không bằng hạ lâm người ta long tư hạo thấy lý tuyết hà nói lê hiểu m ạ n như vậy ánh mắt anh rét lạnh đang muốn lên tiếng hoác vân hy lại bất ngờ nhìn mẹ mình lý tuyết hà nói mẹ chuyện này không liên quan đến m ạ n mạn, là con có lôi với cô ấy kết hôn tới nay hoác vân hy lần đầu tiên nói giúp lê hiểu mạn trước mặt mẹ mình chuyện này không chỉ khiến mẹ cậu ta kinh ngạc lê hiểu mạn cũng có chút ngạc nhiên nhưng chuyện này không ảnh hưởng quyết tâm ly hôn với cậu ta hoác nghiệp h o à n g vẫn dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hoác vân hy giận dữ hỏi nói giờ mày định xử lý như thế nào nghe vậy hoác vân hy nhớ mày nhìn về phía lê hiểu mạn cậu ta đang muốn lên tiếng lê hiểu mạn lại nhanh hơn một bước ông nội lê hiểu mạn gọi nâng mắt nhìn hoắc nghiệp hoàng ánh mắt bình thản ngự khí bình thản ông nội nếu hạ lâm mang thai đứa nhỏ của hoắc gia con c a m nguyện rời đi con sẽ cùng ly hôn với vân hy long tư hạo thấy cô nói với hoắc nghiệp hoàng chuyện ly hôn anh nhìn cô chăm chú ánh mắt nóng d ự c k h ó e môi hơi hơi cong lên lý tuyết hà nghe lê hiểu mạn nói như vậy cũng mang vẻ vui mừng không ngừng nháy mắt với hoác vân hy hoác vân hy còn vì lê hiểu mạng nói muốn ly hôn mà sắc mặt khó coi ánh mắt sắc bén nhìn về phía long tư hạo đang ngồi ngay ngắn bình chân như v ậ y kia mạn mạn nhất định là vì anh ta mới ly hôn với mình nhất định là anh ta xui khiến nhớ tới chuyện tối qua cậu ta tức giận siết chặt hai tay nếu không phải bởi vì ông nội ở đây cậu ta nhất định qua đập cho anh một quyền nhận được ánh mắt sắc bén phẫn hận của hoác vân hy đôi mắt sâu thẳm của lòng tư hạo hiếp lại vẫn bình chân như vại như cũ môi hơi nếp lên kiên nghị mà lạnh lùng mang theo hàn ý không được ông không đồng ý hoác nghiệp h o à n g nhìn về phía lê hiểu mạ chống q u ả i trượng đứng lên ngự khí kiên quyết nói mạn mạ ông nội biết con chịu ủy khuất con yên tâm chuyện này ông nội sẽ thay con làm chủ h o á c nghiệp h o à n g nói xong mặt ông trầm ánh mắt sắc bén nhìn về phía h o á c vân hy quả trượng trong tay tức giận chỉ vào cậu ta mày dám cô phụ m ạ n mạn hôm nay ông phải thay m ạ n mạn dạy dỗ lại mày dứt lời ông gõ mạnh quả trượng xuống đất dẫn hô di t r ư ờ n g lấy roi da của tôi đến nhanh lên chương một trăm ba mươi sáu bị phạt cha nam ă n đòn một nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu m ạ n kinh ngạc nhìn hoác nghiệp hoàng hoàn toàn không nghĩ tới ông lại vận dụng ra pháp ông nội cô đang muốn lên tiếng hoác nghiệp hoàng liền cắt lời cô ánh mắt xin lỗi nhìn cô mạn mạn vân hy vậy mà lại làm ra chuyện tổn thương tới con nếu hôm nay ông không dạy dỗ nó h o ặ c ra chúng ta có lôi với con rồi lý tuyết hà vừa nghe hoác nghiệp hoàng sẽ dùng da pháp với hoác vân hy ba sót con muốn bảo vệ vân hy bước lên đứng trước mặt lê hiểu mạn ánh mắt phẫn nộ nhìn cô đều là con yêu tinh khổng đẻ chứng được như cô hại người vân hy cưới cô đúng là xui tám đ ờ i đồ xối quậy lý tuyết hà nói xong ánh mắt hung ác giơ tay muốn đánh lê hiểu mạn thấy thế lê hiểu mạn căn bản không kịp né tránh đúng lúc chỉ mảnh treo chuông tay lý tuyết hà bị một bàn tay rộng lớn khác giữ lại a lý tuyết hà thất thanh hét lên một tiếng hai mắt kinh ngạc nhìn lòng tư hạo đang xiết tay mình đến sắp gãy cổ tay đau khiến bà nhữ mày gào to đau đớn đau đau tư tư hạo con con làm gì vậy con nắm tay gì đau quá mau mau buông tay lê hiểu m ạ n thấy lòng tư hạo giữ chặt c ổ tay lý tuyết hà cô kinh ngạc nhìn anh vừa rồi anh cũng không ngồi gần lý tuyết hà lắm hoác vân hy gần lý tuyết hà nhất còn chưa ngăn mẹ mình lại mà anh lại có thể giữ tay lý tuyết hà lại trước khi đánh cô tốc độ của anh quá nhanh cô thậm chí còn chưa thấy dọ anh giữ tay lý tuyết hà lại như thế nào hoác vân hy thấy mẹ mình nhữ mày sắc mặt trắng bệnh đau đến toát mồ hôi ánh mắt cậu ta sắc bén nhìn lòng tư hạo hai tay xếp c h ặ t nếu không phải ngại hoác nghiệp hoảng còn ở đây cậu ta đã sớm đánh nhau với anh rồi cậu ta n h ò m mắt thanh âm lạnh như băng long tư hạo v ư n g mẹ tôi ra long tư hạo nhìn hoắc vân hy đang phẫn nộ ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo ánh mắt âm t r ầ m lạnh lùng nhìn lý tuyết hà khỏe môi cong lên giọng lạnh như băng hóa ra gì cũng sợ đau cái gì cũng có phản lực đánh người tay gì cũng đau thôi dứt lời anh nết môi cười càng dòa người ánh mắt trầm xuống thả tay lý tuyết hà ra a lý tuyết hà bị long tư hạo thả ra trọng tâm không vững ngã về phía trước mẹ hoác vân hy thấy thế lập tức vươn tay đỡ mẹ mình sau đó xoay người ánh mắt càng sắc bén v ẫ n nộ chừng long tư hạo sắc mặt xanh mét long tư hạo anh vậy mà dám đẩy mẹ tôi mau giải thích với bà ấy được rồi tư hạo không sai hoác nghiệp hoàng vẫn ngồi một bên không nói gì bóng d ố n g lên mắt ông đầy thâm ý nhìn long tư hạo lại nhìn về phía lý tuyết hà giận tái mặt giận dữ h ế t lý tuyết hà dám làm cho trước mặt tôi muốn đánh mạn mạn trong mắt cô còn người ba này không nếu không phải tư hạo nhanh tay ngăn cản hôm nay tôi phạt luôn cả cô nếu để tôi thấy cô ra tay đánh mạn mạn nữa cô liền cút khỏi hoác ra cho tôi ba người lý tuyết hà nghe thấy lời hoác nghiệp hoàng nói tức giận âm thầm siết chặt hai tay trong lòng lại hận thấu lê hiểu mạng bà vốn định nói gì đó nhưng sau khi nhận được ánh mắt âm t r ầ m khiến người ta sợ hãi của hoác nghiệp hoàng cực kỳ không tình nguyện ý miệng lúc này dì trương đã mang roi ra đến lao ra roi của ngài đưa roi ra cho hoác nghiệp hoàng dì trương thở dài nhìn hoác vân hy lui xuống bà thở dài là vì bà đã ở hoác gia mấy chục năm nay hoác vân hy là bà nhìn lớn lên bà không hiểu nổi trước đây hoác vân hy hiền lành không hề lên mặt thiếu da rất được mọi người yêu quý sao sau khi lớn lên lại biến thành cái dạng này mạn mạn tiểu thư tốt như vậy sao cậu ấy không biết quý trọng chứ trước kia bọn họ không phải rất tốt sao ai lý tuyết hà nhìn roi ra trong tay hoác nghiệp hoàng lo lắng đẩy hoác vân hy ra sau mình ba không phải ba thực sự muốn đánh vân hy đây chứ hoác vân hy nhìn roi da trong tay hoác nghiệp hoàng nhớ mày bàn tay siết chặt lê hiểu mạn nhìn roi da trong tay hoác nghiệp hoàng roi da kia được làm đặc biệt bên trên có nhiều gai nhọn một roi đánh xuống nhất định là da chóc thịt bong hoác vân hy tổn thương cô cô đã sớm chết tâm với cậu ta rồi cô giờ chỉ muốn ly hôn với hoác vân hy cũng không muốn hoác vân hy vì cô mà bị ông nội xử phạt vì cô thực sự không muốn dây dưa gì với tên cặn bã hoắc vân hy này nữa ông nội cô nâng mắt nhìn hoắc nghiệp hoàng mới vừa gọi một tiếng ông nội hoắc nghiệp hoàng đã nhìn cô nói mạn mạn con không cần khuyên ông hôm nay không g i a o hân nó một chút không được lý tuyết hà nghe ông nói vậy khóc nói ba vì sao ba phải làm vậy chứ vân hy là cháu trai ruột của ba đấy hư hoắc nghiệp hoàng hư lạnh một tiếng mặt ông trầm ánh mắt phẫn nộ i nhìn hoác vân hy còn không quỳ xuống cho tao thân là con cháu hoác g i a làm sai phải dũng cảm gánh vác nếu hôm nay mày còn chút lương tâm một chút giác ngộ cảm thấy có l ỗ i với mạn mạn thì quỳ xuống cho ta nếu không cũng đừng trách ông nội trở mặt vô tình đuổi mày khỏi tập đoàn hoác thị chương một trăm ba mươi bảy bị phạt cha nam an đòn hai nhóm dịch thất liên hoa nghe vậy hoác vân hy nâng mắt nhìn về phía lê hiểu m ạ n ánh mắt cực kỳ phức tạp trong mắt xẹt qua một tia giãy r ù a qua một lúc lâu cậu ta mới siết chặt hai tay quỳ xuống trước mặt hoác nghiệp hoàng lý tuyết hà thấy thế hai mắt kinh hoàng nhìn cậu vân hy con làm gì thế đứng lên hoác vân hy nâng mắt nhìn lê hiểu m ạ n lại nhìn về phía lý tuyết hà mẹ con có lôi với mạn m ạ n con cam lòng chịu ra pháp dứt lời cậu ta lại nhìn hoác nghiệp hoàng thẳng lưng ông nội ra tay đi hoác nghiệp hoàng nộ khí đùng đùng nhìn cậu ta cả giận nói cởi áo ra cho ta hoác vân hy nghe vậy nhữ mày đưa tay cởi hết âu phục và áo trong lê hiểu m ạ n thấy thế nhân mày đang muốn lên tiếng cổ tay mảnh khảnh của cô đã bị kéo lại câu ngẩn ra nhìn lên đối diện với ánh mắt sâu xa của long tư hạo đôi mắt đen sâu thẳm như hố đen sâu không thấy đáy khiến người ta vừa nhìn liền không thoát ra được đôi mắt đen như mực của long tư hạo hiếp lại ánh mắt lạnh nhạt liếc cô một cái liền buông tay cô ra ngồi trên g h ế sofa mím chặt môi ánh mắt khôi phục một mảnh á m t r ư ờ n g càng thêm thần bí khó lường anh giống như người ngoài cuộc đang thưởng thức cho hay lê hiểu m ạ n thu lại ánh mắt rừng trên người long tư hạo thấy hoác nghiệp hoàng vùng roi lên không lưu tình chút nào quất lên người hoác vân hy một roi này hoác nghiệp hoàng ra tay không nhẹ hoác vân hy chịu một roi này nhữ mày túi đầu không kêu đau mà trên lồng ngực trắng nón của cậu xuất hiện một vết roi không nhỏ nhìn cực kỳ ghê người lý tuyết hà thấy thế lấy tay che miệng đau lòng nhìn hoác vân hy nước nở nói vân hy mau cầu xin ông nội tha thứ nói con sai rồi hoác vân hy nhứ mày hai tay xiết chặt trên trán chảy ra mồ hôi lạnh môi mím chặt không lên tiếng hoác nghiệp hoàng lại giơ tay lên lại thêm một roi đánh về phía hoác vân hy lê hiểu mạn thấy thế mắt nhìn về phía hoác vân hy thấy cậu vẫn không tránh cô nhăn mày một roi này lại rơi xuống người cậu ta trên ngực lại có thêm một vết roi lần này còn mạnh hơn lần trước nên miệng vết thương càng sâu máu đỏ tươi từ miệng vết thương chảy xuống nhìn mà khiến lòng người run rẩy lý tuyết hà thấy thế lại khóc không thành tiếng lê hiểu mạn nhìn vết roi d ư ớ m máu trên ngực hoác vân hy hai tay siết chặt thấy hoác nghiệp h o à n g lại vùng roi về phía hoác vân hy cô gọi một tiếng ông nội nào qua chắn trước người hoác vân hy mạn mạn hoác nghiệp h o à n g nhìn nhưng không kịp thu roi mà long tư hạo thấy lê hiểu mạn lại chắn trước người hoác vân hy ánh mắt anh c h ầ m xuống trong mắt có chút h o à n g hốt lập tức từ s ô pha thượng tiến lên đưa tay bắt lấy roi nhưng roi này hoác nghiệp hoàng dùng toàn lực roi giống như một con dao long linh mẫn tuột khỏi tay anh bởi vì quán tính vẫn dừng trên lưng lê hiểu mạn a cô kêu lên một tiếng đau đớn đôi mi thanh tú nhũ chặn sắc mặt trắng bệnh l ư n g nóng rắt đau đớn khiến môi cô run nhẹ nhẹ mạn mạn roi của hoác nghiệp hoàng dừng ở trên người lê hiểu mạn ông lập tức ném roi xuống đau lòng nói mạn mạn con đúng là con lại đây làm gì lê hiểu mạn chịu đựng đau đớn nghiêng người qua lại đối diện với đôi mắt đen nhánh của long tư hạo đôi mắt sâu thẳm kia giờ phút này toát ra lửa giận như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào đồng từ cô thấy môi anh khẽ nhếch khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng tràn đầy lo lắng cô nhíu mày càng chặt có chút chột dạ chuyển tầm mắt đi nhìn về phía hoác n i ệ p hoàng Ông nội con không sao đâu đau đớn trên lưng khiến cô đứng không vững thân mình lay động đ ỗ n g nhiên một bàn tay đỡ lấy cô lê hiểu mạn liếc mắt nhìn bàn tay đặt ở bên hông đỡ lấy cô ngẩng đầu lên thấy người đỡ mình là hoác vân hy ánh mắt cô lạnh lùng đẩy tay cậu ta ra thanh âm trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng đ ạ mạc tôi không cần anh quản chân mày của hoác vân hy nhũ chặt cảm xúc phức tạp nhìn cô vừa rồi lúc cô chắn trước người mình cậu khiếp sợ không thôi đáy lòng lại rung động lý tuyết hà cũng không ngờ lê hiểu mạn lại chắn phía trước hoác vân hy bà cũng khiếp sợ ánh mắt vẫn tức tối nhìn lê hiểu mạn biểu tình tràn ngập khinh thường hoác nghiệp hoàng thấy lê hiểu mạn sắc mặt tái nhuận têu lên di trương đỡ thiếu phu nhân lên lầu bồi thuốc vâng di trương lên tiếng đến trước mặt lê hiểu mạn đau lòng nói thiếu phu nhân tôi đỡ cô lên lầu đôi mi thanh tú của lê hiểu mạn nhũ chặt để dì trương đỡ mình nâng mắt theo bản năng nhìn long tư hạo thấy anh vẫn lạnh lùng như trước ánh mắt nhìn cô sắc bén lợi hại như kiếm cô khe cắn môi dưới lập tức thu lại tầm mắt được dì trương đỡ lên lầu thấy lê hiểu mạn lên lầu rồi hoác nghiệp hoàng vẫn dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía hoác vân hy mặt ông trầm lạnh lùng nói Vị t chương một trăm ba mươi tám đánh trả khiển trách các bà một nhóm dịch thất liên hoa lý tuyết hà nghe lời này kinh hoàng nhìn hoác nghiệp hành ba ba nói lời vậy là có ý gì vân hy là cháu trai ruột của ba thằng bé không ngồi vị trí tổng tài thế thì ngồi vị trí nào ba không phải muốn đuổi vân hy ra khỏi tập đoàn hoác thị chứ ba vân hy không đúng ba cũng đã đánh nó nó cũng bị phạt ba tha cho nó lần này được không hoác vân hy nghe ông nội anh nói như vậy nhữ mày mím môi không nói lời nào hoác nghiệp h à n h ánh mắt sắc bén liếc nhìn hoác vân hy vừa nhìn vẻ mặt thâm thúy long tư hạo giọng tương đối hòa nhã tư hạo ông nội già rồi tập đoàn hoác thị sẽ giao cho cháu ông nội tin cháu có năng lực nhất định có thể còn không chờ hoác nghiệp hoành nói xong lý tuyết hà liền quát to lên ba người có ý gì ba muốn cho cậu ấy làm tổng giám đốc tập đoàn hoác thị sao cậu ấy có tư cách gì tập đoàn hoác thị là tâm huyết của ba nhưng những năm nay vân hy vì hoác thị bỏ ra không ít chỉ như vậy người liền đuổi nó khỏi tập đoàn hoác thị đối với nó như vậy không công bằng hoác nghiệp hoành nhìn lý tuyết hà mà tâm trầm tập đoàn hoác thị là một tay ba sáng lập tư hạo là cháu không là người ngoài nó là cháu trai ruột của ba là trưởng tôn hoác gia cho nó kế nhiệm chức tổng tài tập đoàn hoác thị có gì không thể ba tin tưởng tư hạo trên thương trường là một người rất có năng lực những cổ đông trong hoác thị cũng không có ý kiến ông nói xong nhìn lý tuyết hà rồi nhìn phía hoác vân hy nghiêm nghị nói cháu sau này ở lại bên cạnh tư hạo làm trợ lý của nó vốn không muốn lên tiếng nhưng khi hoác vân hy nghe thấy lời này ánh mắt s ắ c lạnh liếc nhìn long tư hạo đưa mắt nhìn hoác nghiệp hành ông nội cháu không đồng ý anh có thể rời tập đoàn hoác thị nhưng tuyệt đối anh không làm trợ lý cho long tư hạo không đồng ý cháu liền cút ra khỏi hoác thị khuôn mặt hoác nghiệp hành e m u nhìn hoác vân hy nói sau đó nhìn về phía long tư hạo cất giọng ôn hòa tư hạo cùng ông nội vào thư phòng ông nội có lời muốn nói với cháu đôi mắt thâm thúy long tư hạo thu lại môi mỏng n h ẹ n h u ế c cùng hoác nghiệp hoành lên lầu vào thư phòng lý tuyết hà vừa thấy hoác nghiệp hoành cùng long tư hạo lên lầu không vui nói lao ra tử uống lộn thuốc hay sao lại để cho long tư hạo kế nhiệm làm giám đốc tập đoàn hoác thị nó xuất ngoại mười năm đối với hoác thị không bỏ ra bất kỳ cái gì nó dựa vào đâu sau đó bà đau lòng nhìn hoác vân hy vân hy nghe mẹ vị trí tổng tài hoác thị tuyệt đối con không thể cho long tư hạo con bị thương nặng như vậy mẹ đỡ con lên lầu bồi thuốc hoác vân hy không nói tiếng nào ánh mắt lạnh như băng khuôn mặt anh tuấn biểu cảm hờ hững trên lầu vũ trương đang giúp lê hiểu mạ đưa thuốc tốt thiếu phu nhân cô đối với nhị thiếu gia tốt như vậy tôi thật không rõ nhị thiếu gia nghĩ như thế nào không biết quý trọng cô lúc vũ trương nói vừa lúc lên lầu ngoài cửa lý tuyết hà và hoắc vân hy đều nghe được trong lòng lý tuyết hà kiềm chế không nổi giận vũ trương vừa vặn đụng phải họng súng của bà sắc khí bà đằng đằng đẩy cánh cửa đang khép hờ đi vào tức giận nhìn vũ trương vũ trương bà chán ghét ở hoắc gia phải không lại để cho tôi nghe được bà ở sau lưng vân hy nhà chúng tôi nói xấu bà mau cút khỏi hoắc gia cho tôi vũ trương thấy mặt lý tuyết hà đầy tức giận bà cúi đầu khe nói phu nhân tôi không có nói xấu nhị thiếu ra tôi là đủ rồi lý tuyết hà nghiêm nghị cắt đứt lời vũ trương không vui nói h o ặ c ra bỏ tiền ra thuê bà tới làm việc không phải để bà đến làm loạn khua môi múa mép tuổi tắc cũng đã cao sắp bước chân vào quan tài còn nhiều lời như vậy còn không xuống lầu lau nhà chắc không biết tại sao lão gia tử lại giữ lại bà lao phế vật ở hoác gia làm gì dạ vũ trương bị lý tuyết hà mắng là phế vật sắc mặt có chút tái nhợt bà cúi đầu lo lắng nhìn lê hiểu mạn liền rời khỏi phòng trên khuôn mặt đã đầy nước mắt từ bao giờ bà ở hoác gia mấy mươi năm lão gia tử không có mắng bà hôm nay lại bị lý tuyết hà mắng một trận trong lòng bà không chịu được lê hiểu m ạ n thấy lý tuyết hà đối xử với vũ trương ở hoác gia mấy mươi năm không tốt con mắt trong veo của cô hiếp lại trên danh nghĩa cô vẫn là nhị phu nhân nên có chút ngại bà cô giữ v ơ n g tôn kính thanh âm không nóng không lạnh mẹ con muốn thay quần áo mời hai người đi ra ngoài một chút bởi vì trên lưng cô mới vừa bơi thuốc quần áo còn chưa mặc xong thấy lý tuyết hà và hoác vân hy không có ý định đi ra cô mới lên tiếng cho họ ra ngoài nhưng lý tuyết hà đối với cô vốn không vừa mắt lại vì câu nói này của cô như là chọc giận và như con mèo bị dấm đuổi đi thẳng đến trước mặt lê hiểu mạng i ơ tay liền cho cô một cái tác cô đây là có thái độ gì cô nói chuyện với tôi như vậy sao yêu tinh không biết xấu hổ đi hại người nếu không bởi vì cô lao gia tử cũng sẽ không lấy vị trí tổng tài hoác thị của vân hy để cho người không có chút cống hiến long tư hạo kế nhiệm vị trí tiểu tiện nhân cô hải vân hy bây giờ chỉ có thể làm trợ lý cho long tư hạo cô vừa lòng chưa chương một trăm ba mươi chín đánh trả khiển trách c á c bà hai nhóm dịch thất liên hoa lý tuyết hà đằng đằng sát khí chỉ lê hiểu mạn nói xong lại giơ tay lên tắt về phía lê hiểu mạn lần này ánh mắt lê hiểu mạn lạnh lẽo bắt được tay của lý tuyết hà t h ế vậy lý tuyết hà cùng hoắc vân hy đều kinh ngạc nhìn cô như không nghĩ tới cô sẽ làm như vậy lý tuyết hà tức giận không kèm được nhìn lê hiểu mạn phẫn nộ đưa tay chỉ cô nói tiểu thiện nhân cô làm gì cô ăn gắn báo cô đám động thủ với tôi trong mắt cô còn bà mẹ chồng này hay không con mắt trong veo híp lại của lê hiểu mạn ánh mắt trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng liếc nhìn lý tuyết hà mẹ tư chất của mẹ con không s u nịnh nhưng xin người đừng một câu tiểu tiện nhân thân phận phu nhân này không để mẹ x ỉ nhục mẹ là danh môn phu nhân không phải là người phụ nữ ngang tàn mắng người ở ngoài phố còn nữa con cứ gọi mẹ một tiếng mẹ là tôn kính mẹ mẹ đánh con con không nói cũng là tôn kính mẹ đừng tưởng rằng con dễ khi dễ được một lần lại muốn được voi đòi tiên con người có sức kiềm chế có hạn con cầu nóng này còn n h ạ tường huống chi là con người mẹ đừng ép con đại nịch bất đạo dứt lời cô lạnh lùng vung lỏng cánh tay lý tuyết hà cô phản tiểu tiện nhân cô cô dám động thủ với tôi còn dám cở trách tôi hôm nay tôi không đánh chết cô cái đồ mất dạy lý tuyết hà sát khí đầy mặt nhìn l ê hiểu mạn nói xong muốn xông lên động thủ hoác vân hy thấy vậy lập tức đi lên trước bắt tay mẹ anh lại nhìn bà nói mẹ đủ rồi mẹ đi ra ngoài trước con cần nói mấy câu với mạn mạn con còn có lời gì nói với tiểu tiện nhân này đối với hành động hoác vân hy bắt lấy cánh tay bà lý tuyết hà vô cùng bất mãn vì trong miệng bà cứ một câu lại tiểu tiện nhân khiến hoác vân hy mày tuấn tú nhíu lại gương mặt nổi lên tia không vui thanh âm cũng lạnh mấy phần mẹ xin người đừng kêu mạn mạn là tiểu thiện nhân cô ấy là bà xã của con là con dâu mẹ mẹ đi ra ngoài đi lý tuyết hà vốn còn muốn nói điều gì nhưng thấy thái độ hoác vân hy lạnh xuống bà hung hăng trợn mắt nhìn lê hiểu mạ mới xoay người đi ra khỏi phòng hoác vân hy nhìn lý tuyết hà rời khỏi đây liền xoay người liếc nhìn lê hiểu mạ trong tròng mắt nổi lên tia ưu tư phức tạp có đau lòng h y náy tự trách còn có không căm lòng mạn mạn để cho anh nhìn vết thương của em xem như thế nào anh nói xong chuẩn bị nhìn lưng của lê hiểu mạn lại bị lê hiểu mạn trốn tránh biểu cảm cô lạnh lùng ánh mắt trong trẻo mà s ắ c lạnh nhìn hoác vân hy tôi bị thương thành cái gì cũng không liên quan tới anh không cần anh quan tâm mời anh đi ra hoác vân hy thấy thái độ lê hiểu mạn đối với anh lãnh đạm trong lòng anh như bị ghim vào cây nhọn vậy rất đau mi nhũ chặt mạn mạn anh biết lỗi rồi xin em đừng dùng thái độ này đối với anh được không anh biết em vẫn còn quan tâm anh đúng không anh sẽ cùng hạ lâm đoạn tuyệt quan hệ chúng ta bắt đầu lần nữa được không sau này anh sẽ làm một người chồng tốt xin em tin tưởng anh dứt lời hoác vân hy liền muốn cầm tay lê hiểu m ạ n lần nữa bị cô tránh cô lạnh lùng con môi ánh mắt nhìn hoác vân hy mang theo chế dễ ư ạ ạ hoác vân hy sớm biết ngày hôm nay hà cớ gì lúc trước anh cùng hạ lâm quan hệ đứa bé trong bụng cô ấy anh không cần ạ ạ tôi sớm đã không còn nghĩ cùng anh tiếp tục nữa l ã n g tử như anh coi như quay đầu đi nhưng cũng không còn khả năng tôi và anh tiếp tục làm vợ chồng bây giờ tôi và anh chỉ có một con đường duy nhất để đi chính là ly dị trong mắt hoác vân hy thoáng qua vẻ hoảng sợ lập tức nói không mạn mạn anh sẽ không cùng em ly dị tuyệt đối sẽ không vậy chúng ta chỉ có thể gặp nhau trên tòa mời anh đi ra lê hiểu mạn nói xong lạnh lùng nhìn hoác vân hy sau đó xoay người không muốn nhìn anh hoác vân hy thấy cô xoay người vốn định lật tờ gn người nhỏ nhắn của cô lại nhưng tay lại cứng đờ giữa không trùng không biết làm sao hướng tới anh biết cô còn đang tức giận bây giờ chưa phải lúc cuống cuồng anh nên cho cô thời gian anh sẽ dùng hành động để chứng minh với cô anh thật sự biết lỗi rồi anh sẽ yêu cô thật tốt anh nhìn lương cô ngữ khí kiên định nói mạn mạn em cho anh thời gian anh nhất định sẽ làm cho em lần nữa tiếp nhận anh sau này anh chỉ yêu duy nhất em dứt lời lông mày anh trao lại xoay người ra khỏi phòng lê hiểu mạn sau khi hoác vân hy rời đi lê hiểu mạn mới xoay người đôi mắt như nước trong veo của cô cơ hồ nổi lên một tầng hơi nước nước mắt trong suốt theo khỏe mắt chảy xuống cô lạnh nhạt câu môi đến bây giờ hoác vân hy mới nói trong lòng yêu cô nếu là trước đây cô nhất định sẽ vui mừng đến mất ngủ nhưng bây giờ cô đã không cần thư phòng hoặc nghiệp h à n h ngồi trên ghế ra được nhập khẩu từ châu âu biểu tình trên mặt có chút ngưng trọng tư hạo con thật không muốn giúp ông nội quản lý tập đoàn hoác thị sao long tư hạo cũng ngồi dựa lưng trên ghế ra đôi mắt thâm thúy qua lại ánh mắt tâm trầm khuôn mặt tuấn mỹ biểu hiện vẻ rừng r ư n g cất giọng bình thản ông nội tập đoàn hoác thị có người hẳn không cần cháu cháu mới vừa tiếp nhận phe sợ rằng không dành bận tâm đến hoác thị cháu còn có việc cũng không cùng ông nội nói nữa nói xong anh liền đứng lên chuẩn bị rời thư phòng thấy vậy hoác nghiệp hoành nhăn mày nhìn anh trong ánh mắt có mấy phần áy náy tư hạo cháu không muốn quản lý tập đoàn hoác thị ông nội không miễn cưỡng cháu ông nội già rồi cháu có thời gian thì trở về thăm ông nội một chút được không bước chân l o n g tư hạo hơi ngừng trong mắt sâu xa đôi mắt thâm trầm mím môi không lên tiếng hoác nghiệp hoành thấy anh không lên tiếng trong mắt ông vẻ ấ y náy sâu hơn tư hạo cháu không thể tha thứ cho ông nội sao đối với cái chết của mẹ cháu cháu còn nghi ngờ canh cánh trong lòng sao ông nội thật xin lỗi cháu chẳng qua người đã mất cho dù cháu không muốn họ hoác nhưng cháu vĩnh viễn là con cháu hoác già, đây là sự thật không thể thay đổi nghe được lời hoác nghiệp hoành nói khuôn mặt long tư hạo t r ầ m lánh hơn đôi mắt rét lạnh nhưng chỉ trong trước mắt liền khôi phục che giấu sự thâm trầm như hố sâu không thấy đáy môi mỏng anh nhẹ nâng biểu tình dửng r ư n g giọng bình thản cháu còn có việc không cùng ông nội nói chuyện nữa ngay lúc anh bước chân tới cửa thư phòng hoác nghiệp h à n h sau lưng anh vang lên âm thanh tư hạo có chuyện ông nội hy vọng cháu có thể nhớ mạn mạn là em dâu cháu ông tuyệt đối không cho phép con cháu thoát ra làm chuyện ô n h ủ bất kể cháu đối với mạn mạn có tâm tư gì ông nội vẫn hy vọng cháu có thể giữ khoảng cách với con bé chương một trăm bốn mươi phúc h ắ c làm chút chuyện khốn kiếp một nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo hơi ngừng bước chân lại ánh mắt sâu thẳm ầm t r ầ m môi mỏng hơi cong lên lộ ra nụ cười cao thâm khó lường giọng như vang lên từ nơi xa vô tận giọng điệu bằng phẳng khiến người ta không nhìn ra được vui rợn ông nội vậy khoảng cách là khoảng bao nhiêu dứt lời anh đi thẳng ra khỏi thư phòng vẻ mặt cứng rắn mà kiên quyết anh trực tiếp đi đến phòng của lê h i ể u m ạ n lúc này bởi vì bị lý tuyết hà tắt mà hơn nửa mặt bên phải của lê h i ể u m ạ n đã sưng đỏ lên có thể thấy rõ ràng giấu năm ngón tay long tư hạo đi vào phòng ánh mắt sắc bén rơi vào trên mặt cô ánh mắt của anh lập tức trở nên rét lạnh sắc mặt của anh lạnh lùng mà quyến rũ trong đôi đồng tử mị hoặc lòng người kia dần tràn đầy sự đau lòng anh cất bước tiến lên vươn tay ra k h ẽ vớt bên má phải của cô đôi mắt thâm thúy khóa chặt lấy cô trong giọng nói trầm thấp không che giấu được sự đau lòng sao em lại không bảo vệ mình như vậy em muốn để tôi thời thời khắc khắc trói em ở bên người như vậy sao phải không lời nói của anh quá mập mờ nơi này là hoác trạch lúc nào cũng có thể có người giúp việc đi qua không chỉ người giúp việc còn có ông nội lý tuyết hà hoác vân hy nghĩ tới những người này lê hiểu mạn hít một ngụm khí lạnh huống chi cửa phòng còn chưa có khóa lá gan của long tư hạo quá lớn ở hoác trạch ai cũng biết thân phận của cô là em dâu của anh anh lại vẫn dám chạy vào phòng cô cô lui cách một bước dài n ẽ tránh sự đụng chạm của anh không nhìn tới biểu tình của anh cô hơi rũ mi mắt t h ở ơ nói sao anh lại vào đây anh a a long tư hạo cười lạnh tiếng cười như băng xương khiến người ta rùng mình tiếng cười đó làm cho nhiệt độ trong phòng giảm xuống nhanh chóng tiếng cười kia lọt vào trong thai lê hiểu mạn khiến trái tim cô run r u dậy cô không ngước mắt lên nhìn anh vẫn cụt mắt như cũ đột nhiên chiếc cằm trắng non của cô bị bàn tay của anh nâng lên cô bị ép phải đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của long tư hạo ánh mắt kia tràn đầy lửa giận đang bùng cháy môi mỏng của anh k h ẽ cong lên thành độ cong cao thâm khó lường anh từ từ kề sát bên thai cô hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt sau thai cô chọc cho cả người cô run lên thai dần bỏ bừng long tư hạo h i ế p mắt lại giọng nói trầm khàn say lòng người không phải chỉ cần một câu đại ca của em là có thể phủi sạch quan hệ của chúng ta đâu tôi sẽ không quên lần đầu tiên em chiếm hữu tôi như thế nào anh bởi vì lời của anh mà lê hiểu mạn như cảm thấy gió lạnh tạt mạnh vào mình đôi mắt trong veo như nước tức giận liếc nhìn anh tại sao trên đời này có thể có người phúc hắc bá đạo như anh vậy thấy cửa phòng không khóa cử chỉ của bọn họ lại mập mờ như vậy lê hiểu mạn đẩy anh ra cô nheo mắt lại liếc nhìn anh long tư hạo đừng nói với tôi đó là lần đầu tiên của anh lấy thân phận địa vị của anh không biết anh đã sớm trải qua bao nhiêu lần rồi phụ nữ bên cạnh anh nhiều như cá bơi qua sông vậy anh muốn chơi ai thế nào thì tùy anh nhưng tôi không chơi nổi với anh xin anh tự trọng cho tôi là em dâu của anh vĩnh viễn đều là vậy qua giang tri tức cá bơi qua sông phép t h ầ n dụ chỉ nhiều người đến dẫn đến sự hỗn loạn vĩnh viễn long tư hạo hiếp mắt lại ánh mắt đen như mực lóe lên sự lạnh lẽo anh thâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m vào cô nói như vậy là em không chuẩn bị ly dị lê hiểu mạn đối diện với đôi mắt thâm trầm của anh lanh đạm nói có ly dị hay không thì đấy là chuyện của tôi không phải ở trong phạm vi anh hai can thiệp Á a anh hai rất tốt long tư hạo khẽ con môi anh thu hồi tầm mắt lại đôi mắt như đại dương mênh ngông để cho người ta không tìm thấy bến bờ dứt lời anh xoay người cất bước ra khỏi phòng sau khi anh rời đi ngực của lê hiểu mạn cứng lại cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt lại câu ngã ngồi ở trên giường trong đôi mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp cô vặn chặt mày lại một mực cụt mắt xuống đôi đồng tử linh động ẩn r i á o dưới hàng lông mi dài đột nhiên tiếng bước chân gấp gáp đột ngột văng lên một đôi giày da bẹt lủ tì màu đen xuất hiện ở trước mắt cô cô híp mắt lại vừa nâng mắt lên đã đối diện với đôi mắt u tối đôi mắt kia đen như mực khiến cho người ta làm thế nào cũng không nhìn rõ được lê hiểu mạn hơi ngần ra đôi mắt mở to hơn cô hơi không dám tin tưởng người đàn ông tuấn m ỹ đứng ở trước mắt cô long long tư hạo không phải anh đi rồi sao long tư hạo nhìn chằm chằm vào cô môi mỏng hơi mấp máy ai nói tôi sẽ đi dứt lời anh ngồi xuống ở bên cạnh cô anh trực tiếp vươn tay ra giữ lấy người cô để cô đối diện với anh sau đó anh nghiêng người về phía trước kề gần cô trong găng tớ cử c chỉ bất trợt này của anh nhìn như muốn hôn cô chương một trăm bốn mươi mốt phúc h ác làm chút chuyện khôn kiếp hai nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn khẽ chớp hàng lông mi cô hơi lo lắng vẻ bối rối thoáng lướt qua ánh mắt của cô anh anh lại muốn làm gì anh long tư hạo nâng tầm mắt lên rồi liếc nhìn cô anh không đáp lại cô mà cô y cầm lấy túi đựng nước đá đắp lên nửa bên mặt sưng đỏ kia của cô động tác xoa nhẹ nhàng hai người cách nhau rất gần hơi thở của cả hai đan sen dây dưa lẫn nhau đều bị đối phương hít vào lúc hít thở tất cả hơi thở mát lạnh của long tư hạo lê hiểu mạn hơi ngừng thở thậm chí cũng không dám dùng quá sức để thở nhưng vì hơi ngừng thở mà chính cô lại bị khó chịu ngay khi cô cảm thấy mình sắp không nín nổi nữa giọng nói trầm thấp của long tư hạo truyền vào trong hai cô em không sợ làm mình chết ngạt sao nghe vậy khuôn mặt của lê hiểu mạn đỏ bừng lên câu nước mắt thấy long tư hạo đang nhìn c h ầ m c h ầ m vào cô ý cười danh mảnh nhận d ấ u trong mắt anh l ê hiểu mạn đỏ mặt tức giận liếc nhìn anh long tư hạo anh thật sự là một long tư hạo không đợi cô nói xong anh đã vươn tay ra nâng cằm của cô lên ánh mắt khóa chặt vào cô mấp máy môi hỏi tôi thật sự là một cái gì l ê hiểu mạn meo mắt lại rồi cô trợn mắt nhìn anh anh chính là một kẻ khốn kiếp long tư hạo h i ế p mắt lại ánh mắt sâu kín liếc nhìn cô ý cười trong mắt càng tràn đầy ngón tay cái của anh khẽ vuốt ve c ằ m cô nói lại lần nữa tôi là cái gì cô tức giận liếc nhìn anh nói lại mười ngàn lần cũng giống vậy cả thôi anh chính là một kẻ khốn kiếp long tư hạo nghịch bàn tay nhỏ bé của cô khuôn mặt tuấn mỹ dần bao phủ một tầng mị hoặc anh liếc nhìn cô nắm bàn tay nhỏ bé của cô để tới bên miệng nhẹ nhàng hôn lên môi mỏng cong lên khốn kiếp cách xưng hô này không tệ hiểu hiểu đây coi như là cách gọi yêu của em sao lê hiểu mạng mần ra cô trợn mắt lên nhìn anh yêu cái đầu anh ấy long tư hạo nâng tầm mắt lên liếc nhìn cô đầy t h ơ m ý môi mỏng cong lên độ cong ưu mỹ hiểu hiểu tôi không hy vọng em chỉ yêu đầu của tôi em phải yêu từ đầu đến chân mùa tôi nhất là nơi này long tư hạo liếc nhìn cô kéo bàn tay nhỏ bé của cô đ è ở ngực trái của anh nơi đó cách trái tim anh rất gần tay của lê hiểu mạn run lên cô liếc nhìn ngực anh lúc này mới phát giác không biết tay cô đã nằm ở trong lòng bàn tay của anh từ lúc nào cô dụ tay t lại nhưng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của long tư hạo cô hiếp mắt lại tức giận liếc nhìn anh long tư hạo long tư hạo khe n h u n mày đôi mắt thâm thúy khóa chặt vào cô ánh mắt tràn đầy ý cười môi mỏng cong lên tôi không ngại em cứ gọi tôi là khốn kiếp trên đời này chỉ có em mới có thể gọi tôi như vậy đây là đặc quyền của em hoặc em cũng có thể gọi tôi là tư hạo em chỉ có thể chọn một hoặc hai anh l ê hiểu mạn meo mắt lại cô trợn mắt nhìn anh rồi bật thốt lên hai chữ khốn kiếp long tư hạo nhìn chằm chằm vào cô ánh mắt trêu ghẻo liếc nhìn cô môi mỏng kề sắt bên thai cô vậy có phải tôi nên làm chút chuyện khốn kiếp hay không mới đúng với cái danh hiệu này dứt lời nụ hôn nóng bỏng của anh in vào cần cổ trắng non của cô lê hiểu mạn ải ợt mình cô như chạm vào điện mà đẩy anh ra long tư hạo đ ừ n g đùa nữa tôi thật sự không chơi nổi với anh đâu anh bỏ qua cho tôi được không long tư hạo ngừng lại anh híp mắt lại rồi liếc nhìn cô cho tới bây giờ tôi đều không chơi đùa với phụ nữ nhất là em tôi nghiêm túc với em bởi vì lời này của anh lê hiểu mạn t r ậ n kinh ngạc liếc nhìn anh ánh mắt khẽ run long tư hạo anh ô long tư hạo đột nhiên cúi đầu xuống chiếm hữu lấy đôi môi của cô sâu cô thật hôn rồi mới rời khỏi bờ môi căng mọng của cô ánh mắt nóng bỏng liếc nhìn cô trầm thấp nói nói lại lần nữa cho tới bây giờ tôi đều không chơi đùa với phụ nữ nhất là em tôi nghiêm túc với em để cho tôi nhìn vết thương của em anh khẽ vuốt ve bên mặt đã tiêu sưng đi rất nhiều n h ờ chầm đá của cô đôi mắt đen như mực tràn đầy đau lòng sau này không cho phép lại để cho bất kỳ ai đánh em nữa nếu em không bảo vệ tốt cho mình nữa thì anh sẽ c h o em ở bên người 2 24, a i m ư ơ tư h a t sau đó anh đưa tay ra cởi áo khoác mỏng trắng của cô lê hiểu mạn thấy vậy cô liếc mắt cửa phòng theo bản năng thấy cửa phòng đang đóng cô thoáng thở phào nhẹ nhõm rồi mới ngước mắt lên nhìn về phía long tư hạo tôi đã không sao rồi không cần nhìn dứt lời cô chuẩn bị ngăn cản anh cởi áo khoác mỏng của cô xuống ánh mắt rơi vào bàn tay anh thấy lòng bàn tay phải của anh có vết máu cô nhíu mày lại giữ lấy tay anh ánh mắt thoáng đau lòng tay anh bị làm sao vậy câu ngước mắt liếc nhìn anh đột nhiên nhớ tới một roi lúc h o á c nghiệp hoành đánh vào trên người cô anh muốn ngăn cản nhất định là khi đó tay anh đã bị thương cô hít thật sâu đôi mắt dần phủ tầng hơi sương nếu lúc này nói cô không rung động chút nào đó là giả câu ngước mắt liếc nhìn long tư hạo khoe môi nổi lên nụ cười yếu ớt long tư hạo cảm ơn anh long tư hạo nhìn c h ầ m c h ầ m vào cô môi mỏng kề sát bên thai cô giọng nói trầm thấp tràn đầy tư tính tôi không chấp nhận c ả m ơn bằng miệng sau đó anh nhanh chóng cởi áo khoác trắng mỏng của cô ra lúc ánh mắt rơi vào vết roi trên lưng cô anh thu hồi tầm mắt lại ánh mắt tràn đầy đau lòng ngón tay thon d à i khẽ vớt ve vết máu t r ó i mắt kia đôi mắt sâu t h ẳ m thoáng qua một tia lệ khí môi của anh dán vào trên lưng trắng non của cô nhẹ nhàng in nụ hôn lên lê hiểu mạn giật mình câu ngồi yên không dám lộn xộn l o n g long tư hạo chương một trăm bốn mươi hai tôi là đàn ông bình thường một nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo ngừng lại anh quay người cô lại để cô đối diện với anh anh ngâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên đôi mắt thâm thúy khóa chặt vào cô ánh mắt đầy vẻ hay náy hiểu hiểu thật xin lỗi là tôi không bảo vệ em cho tốt lê hiểu mạng khẽ cắn môi dưới cô nhìn anh chăm chú thấy vẻ hay nay trong mắt anh cô không tự chủ được nâng bàn tay nhỏ bé áp lên khuôn mặt anh cô khẽ nở nụ cười yếu ớt chuyện này không liên quan đến anh lúc ấy anh cách ông nội xa nhất thậm chí đến ông nội cũng không thể nào thu roi lại vậy sao anh có thể tới ngăn cản ông nội kịp huống chi nếu không phải nhờ anh nắm lấy roi kia giảm bất lực của roi rơi xuống người tôi thì không phải là tôi sẽ bị thương nặng hơn sao vì vậy anh không cần phải cảm thấy áy náy chuyện này thật sự không liên quan gì đến anh cả long tư hạo thấy bàn tay nhỏ bé của lê hiểu mãn áp ở trên mặt mình anh hơi thu tầm mắt lại thuận thế nắm lấy bàn tay của cô đôi mắt sâu thẳm nổi lên ý cười t r e o g ẹ o ánh mắt như thiêu như đốt liếc nhìn cô hiểu hiểu bởi vì đau lòng cho tôi nên em đang an ủi tôi sao phải không không dám nhìn vào ánh mắt như thiêu như đốt của anh lê hiểu mạn c ụ p mi mắt xuống khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ừng đỏ vừa rồi cô đã nói gì vậy vậy mà cô lại an ủi long tư hạo cô nhất định là đã uống lộn thuốc rồi cô đau lòng cho anh sao cô có không hiểu hiểu giọng nói trầm thấp mị hoặc của long tư hạo vang lên ở bên hai cô vừa nâng tầm mắt lên đôi môi đã bị anh chiếm lấy lần nữa nụ hôn sâu như muốn rút lấy linh hồn của cô vậy nhưng vào lúc này ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa mạn mạn cháu đã đỡ hơn chưa mở cửa ra ông nội có lời muốn nói với cháu nghe thấy tiếng của hoác nghiệp hoàng lê hiểu mạn nhanh chóng khôi phục lại tất cả lý trí sắc mặt của cô trở nên trắng bệnh cô lập tức đẩy long tư hạo ra hơi lo lắng liếc nhìn anh làm thế nào bây giờ ông nội tới nếu để cho ông nội nhìn thấy anh ở trong phòng tôi thì cho dù tôi có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được câu ngước mắt lên dò xét quanh căn phòng căn phòng này không đồng bộ phòng tám muốn trốn cũng không thể trốn được long tư hạo nhìn thấu suy nghĩ của cô anh vươn tay ra kéo cô vào trong ngực đôi mắt thâm thúy khóa chặt vào cô môi mỏng cong lên ông nội muốn thì cứ để ông nhìn tôi không cần phải trốn mạn mạn cháu đã ổn hơn chưa ông nội có lời nói với cháu ngoài cửa phòng lại truyền tới giọng nói hòa ái của hoác nghiệp hoàng lần nữa lê hiểu mạn vùng vây ở trong ngực long tư hạo ngước mắt liếc nhìn anh thấp giọng nói mau buông tôi ra sau đó cô điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới nhỏ giọng nói ông nội cháu vừa mới ngủ ông chờ cháu dứt lời cô lại ngước mắt liếc lên nhìn long tư hạo lần nữa cuối cùng thì anh muốn thế nào long tư hạo khét con môi mỏng lên dùng tư thế ê u mị xoay người cô lại nhẹ nhàng để cô ở trên cửa hoác nghiệp h o à n g đứng ở ngoài cửa mà long tư hạo lại để cô ở trên cửa điều này khiến lê hiểu mạn hít phải ngụm khí lạnh cô khẩn trương liếc nhìn anh long long tư hạo anh như vậy sẽ bị ông nội phát hiện đấy cuối cùng thì anh m u ố n thế nào long tư hạo hơi con môi anh nhìn c h ầ m c h ầ m vào cô ánh mắt nóng bỏng anh túi đ ầ u xuống in nụ hôn nóng bỏng vào mi tâm của cô lên trán mắt m ú i trên gò má lê hiểu mạn khét chống tay lên ngực anh trái tim cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi để có thể đứng chung một chỗ với anh thì trái tim của cô thật sự cần có năng lực chịu đựng cực kỳ cường đại cô vừa muốn mở miệng lưới của long tư hạo đã nhân cơ hội chui vào anh nhìn cô chăm chú ánh mắt nóng bỏng như cũ khoe miệng nở nụ cười cao thâm khó lường giọng nói trầm thấp rõ ràng tôi có thể đi trốn tuy nhiên tôi có điều kiện lê hiểu mạng ngước mắt lên nhìn anh k híp mắt lại nói điều kiện gì long tư hạo khen nâng cầm cô lên rồi anh khẽ mổ hai cái lên bờ môi căng mọng của cô anh cười nói tối nay dọn ra hoắc ra tối nay lê hiểu mạn nhíu mày liếc nhìn long tư hạo tôi dọn ra hoắc ra thì không thành vấn đề nhưng nhất định phải tối nay sao long tư hạo nâng mắt lên anh liếc nhìn cô môi mỏng cong lên tối nay em phải dọn ra hoắc ra tôi sẽ bảo lạc thụy đi đón em hoặc là tôi giúp em dọn đáp ứng hay không đáp ứng mạn mạn cháu còn chưa khỏe sao có phải thân thể không thoải mái hay không ngoài cửa phòng truyền tới giọng nói lo lắng của hoác nghiệp hoàng lần nữa có đáp ứng hay không thế nào long tư hạo híp mắt lại anh sâu kín liếc nhìn cô nhìn thế nào cũng thấy nụ cười trên môi tràn đầy phúc ác lê hiểu mạn liếc nhìn anh trong lòng có cảm giác sắp rơi vào một cái bấy dập nghe thấy tiếng của hoác nghiệp h o ả n g truyền tới lần nữa cô nhíu chặt mày lại cắn răng trận mắt nhìn long tư hạo tôi đáp ứng anh anh nhanh đi trốn đi thấy cô đáp ứng ánh mắt của long tư hạo tràn đầy ý cười anh cúi đầu xuống khẽ hôn lên môi cô hiểu hiểu em tuyệt đối không thể đổi ý chuyện đã đáp ứng nếu không tự gánh lấy hậu quả dứt lời anh bước dài đi thẳng về phía tủ quần áo duy nhất trong phòng anh khẽ cau mày lại rồi mới đi vào chương một trăm bốn mươi ba tôi là đàn ông bình thường hai nhóm dịch thất liên hoa thân hình của anh vốn rất cao lớn tủ quần áo còn không cao bằng anh vì vậy anh phải không người rất không thoải mái anh hơi nhăn mày lại nếu không phải là vì lê hiểu mạn anh tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện như trốn ở trong tủ quần áo đâu nếu để cho lăng hàn dạ biết chuyện này không chừng anh ta sẽ nghĩ đủ trò để rêu cỡ anh lê hiểu m ạ n thấy long tư hạo đã trốn kỹ cô đóng tủ quần áo lại sửa sang lại trang phục trên người rồi mới mở cửa phòng ra hoác nghiệp hoàng đứng ở ngoài cửa phòng thấy cô mở cửa phòng ra ông lo lắng nhìn cô rồi mới hòa ái hỏi mạn mạn sao bây giờ cháu mới mở cửa có phải thân thể rất không thoải mái hay không vết thương có nặng hay không còn đau không? đau lê hiểu mạn âm thầm điều chỉnh lại tâm trạng tận lực che giấu vẻ khẩn trương trong lòng cô mỉm cười cảm ơn ông nội đã quan tâm vết thương của cháu không nặng lắm đã hết đau rồi hoác nghiệp h o à n g nhìn cô chăm chú rồi đi vào trong phòng lê hiểu mạn thấy vậy ánh mắt thoáng bối rối cô nhanh chóng che giấu cô hơi nắm hai bàn tay sau đó đi vào hoác nghiệp h o à n g chống cải trượng ngồi xuống ghế s a lon bằng da thật ở trong phòng ngẩng đầu thấy lê hiểu mạn đứng ông ôn hòa cười nói mạn mạn đừng đứng như vậy cháu ngồi xuống trước đi lê hiểu mạn khẽ gật đầu rồi câu ngồi xuống mép giường cách hoác nghiệp hoàng không xa lắm khoe mắt của cô vẫn luôn liếc nhìn tủ quần áo ở gần hoác nghiệp hoàng hơn mạn mạn cháu đang nhìn cái gì sao lại có tâm trạng không yên như vậy hoặc nghiệp hoàng thấy cô nhìn chằm chằm vào tủ quần áo cũng nhìn về phía tủ quần áo lê hiểu mạng ngước mắt lên nhìn về phía hoác nghiệp hoàng khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười y ê u ớt giọng nói hết sức tôn kính ông nội không phải ông nói có lời muốn nói với cháu sao hoác nghiệp hoàng nhìn cô rồi nhĩu mày lại dấu vết của thời gian đã in những nếp nhăn trên đôi tay đang nắm chặt q u ả i trượng của ông giọng nói mang đầy áy náy nói mạn, mạn chuyện vân hy thật xin lỗi cháu ông nội thay mặt t h ẳ n g bé nói xin lỗi với cháu vân hy đã biết lỗi rồi lần này cháu tha thứ cho nó đi đừng ly dị với nó ông nội tuyệt đối sẽ không đồng ý để c ắ t cháu ly dị đâu nghe thấy hoác nghiệp h o à n g nói như vậy lê hiểu mạn đích khẽ tao mày lại sau đó câu ngước mắt lên nhìn ông ngự khí kiên định ông nội có những lỗi lầm không thể tha thứ vân hy đã xúc phạm ranh giới cuối cùng của cháu cháu không thể tiếp tục sinh sống với anh ta được nữa cháu không làm được mạn mạn hoắc nghiệp h o à n g nhìn cô chăm chú ông ôn hòa nói mạn mạn cháu không thể tha thứ cho tội lỗi mà toàn bộ đàn ông trên thế giới này đều có thể mắc phải của vân hy sao ông nội thật sự hy vọng cháu cho vân hy thêm một cơ hội ông nội nhìn ra được vân hy quan tâm đến cháu chỉ cần cháu chịu cho thằng bé cơ hội này nó nhất định sẽ đối xử với cháu thật tốt lê hiểu mạng ngước mắt lên nhìn hoác nghiệp hoàng cô nắm chặt tay lại ánh mắt kiên định ông nội thật xin lỗi cháu không thể đáp ứng ông cháu và vân hy đã không thể nào hoác nghiệp hoàng nghe thấy cô nói như vậy sắc mặt dần nghiêm túc hơn giọng nói ôn hòa dần mang theo sự uy nghiêm mạn mạn ông nội tuyệt đối sẽ không cho phép các cháu ly dị đâu nếu cháu muốn ly dị với vân hy thì trừ phi ông nội chết coi như ông nội cầu xin cháu cũng không được sao có phải ông nội nhất định phải quỳ xuống xin cháu cháu mới chịu đáp ứng hay không hoác nghiệp h o à n g nói xong chống q u ả trượng rồi chuẩn bị quỳ xuống ông nội thấy vậy lê hiểu m ạ n cả kinh cô cao giọng nói đang muốn tiến lên ngăn cản ông thì thấy trong tủ quần áo truyền ra tiếng vang cô lập tức vọt tới trước tủ quần áo giữa lưng ở cửa tủ quần áo không để cho long tư hạo đang trốn ở bên trong đi ra hoác nghiệp hoàng thấy cô dựa lưng vào cửa tủ quần áo ông ta tự nhiên cũng nghe thấy tiếng động từ trong tủ quần áo truyền tới ông ta sắc bén nhìn về phía tủ quần áo giọng nói trở nên nghiêm khắc hơn mạn mạn ai ở bên trong lê hiểu mạn thấy sắc mặt của hoác nghiệp hoàng đã dần nghiêm khắc hơn cô cố gắng đ è ép h o à n g hốt trong lòng xuống liếc nhìn hoác nghiệp hoành rồi mỉm cười nói ông nội cháu nghĩ ông nghe lầm rồi không có ai ở bên trong cả đôi mắt sắc bén của hoác nghiệp hoàng nhìn thẳng về phía lê hiểu mạn ông c h ố n g quải trượng đi lên trước ôn hòa nói mạn mạn cháu đi lên trước đi để ông nội nhìn xem đã xảy ra chuyện gì ông nội muốn nhìn xem là ai dám trốn ở trong phòng của cháu chương một trăm bốn mươi bốn bá đạo em trốn không thoát đâu một nhóm dịch thất liên hoa nghe thấy hoác nghiệp h o à n g nói như vậy trái tim của lê hiểu mạng đập rộn lên cô cau mày lại ông nội thật sự không có ai mà mạn mạn ông nội là vì tốt cho cháu ông nội sợ lỡ như có người trốn ở trong đó gây bất lợi cho cháu cháu bước lên trước đi. Hoắc nghiệp hoàng nói xong, rồi ông đưa tay ra kéo cô tới. Hoắc nghiệp hoàng s ắ p bảy mươi tuổi, l ê hiểu mạn hết sức tôn kính ông. Lúc ông kéo cô, tự nhiên cô cũng không dám dùng sức giấy giụa, nên dễ dàng bị hoắc nghiệp hoành kéo ra. Mắt thấy hoắc nghiệp hoàng kéo cô ra, rồi đưa tay ra mở tủ quần áo, trái tim cô như s ắ p nhảy ra khỏi lồng ngực. Giờ phút này cô thật hy vọng là mình là hành thổ tôn có thể trôi xuống đất cô lấy tay ôm kín mặt chờ hoác nghiệp h o à n g chất vấn cô tại sao long tư hạo lại trốn ở tủ quần áo phòng cô nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy hoác nghiệp h o à n g có bất kỳ phản ứng gì cô mở mắt ra thấy hoác nghiệp h o à n g đứng ở trước tủ quần áo hai tay nắm quải trượng đang trống trên đất ông chỉ nhìn vào trong tủ quần áo cũng không ra tay lục soát cô nhìn vào trong tủ quần áo không phát hiện ra long tư hạo lê hiểu mạn khẽ thở phào để có thể kéo hoác nghiệp hoàng ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt tránh để ông phát hiện ra long tư hạo cô đành phải liếc nhìn ông nói ông nội cháu đã nói là ông nghe lầm rồi mà trong tủ quần áo không có ai cả còn chuyện cháu và vân hy ly dị ông nội cho cháu thêm thời gian để cháu suy nghĩ thêm rồi cháu sẽ cho ông nội một câu trả lời hài lòng hoác nghiệp hoành hoàng cô nói như vậy cuối cùng thì trên mặt cũng lộ ra nụ cười hòa ái ông nhìn thẳng vào tủ quần áo kia rồi lại nhìn lê hiểu mạn hòa ái nói mạn mạn ông nội vẫn luôn đối đãi với cháu như cháu gái ruột ở trong lòng ông nội cháu vẫn là đứa bé ngoan thành thực dũng cảm kiên cường có trách nhiệm quan trọng nhất là thủ lễ biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm ông nội không biết giữa cháu và tư hạo đã phát sinh chuyện gì nhưng ông nội không hy vọng cháu và tư hạo đi lại quá gần dù sao thằng bé cũng là đại ca của cháu và vân hy có những lễ phép nên giữ thì phải giữ ông không hy vọng có người bôi xấu môn phong của hoắc gia mạn mạn ông nội là muốn tốt cho cháu muốn tốt cho vân hy và tư hạo hy vọng cháu sẽ không trách cứ ông nội nói nhiều nghe được những lời này của hoác nghiệp hoàng lê hiểu mạn cụp mi mắt xuống hàng lông mi dài che giấu tất cả cảm xúc trong mắt cô ông nội cháu nghĩ nhất định là ông đã hiểu lầm cái gì rồi ông yên tâm cháu biết nên làm như thế nào tốt lắm ông nội không q u ấ y dày cháu nữa hôm nay cháu ở lại đây ăn cơm t ố i xong thì trở về bây giờ cháu nghỉ ngơi cho khỏe đi hoác nghiệp hoành mỉm cười nhìn lê hiểu mạn lại nhìn về phía tủ quần áo kia rồi chống quải trượng ra khỏi phòng lê hiểu mạn thấy hoác nghiệp h o à n g đi ra ngoài lê hiểu mạn cau mày lại rồi mới đi lên phía trước đóng cửa phòng cô xoay người lại liền bị long tư hạo chui từ trong tủ quần áo ra ấn ở trên cửa long long tư hạo cô c à kinh đôi tay mảnh khảnh trống ở trước ngực anh câu nước đôi mắt tràn đầy lửa giận lên nhìn anh long tư hạo anh cũng nghe thấy những lời mà ông nội vừa mới nói đấy tôi không muốn sau này ông nội hiểu lầm cái gì nữa đâu xin anh sau này đừng nô long tư hạo không đợi cô nói xong ánh mắt c h ầ m xuống túi đầu xuống vồ lấy đôi môi căng mọng của cô hôn cô mang tính trừng phạt ngâu nô long tư hạo anh bung ô ra lê hiểu mạn dùng sức đẩy anh ra nhưng lại bị anh bắt được cổ tay mảnh khảnh môi lưới của cô hoàn toàn bị anh chiếm cứ cô thấy không đầy được anh thì tìm đúng cơ hội cắn lên môi của anh long tư hạo hơi nhăn mày lại cũng không rời khỏi cô đôi mắt thâm thúy khóa chặt lấy cô ánh mắt mạnh mẽ không nhìn ra cảm xúc anh vươn một tay lên năm ngón tay thon dài men theo đỉnh đầu cô rồi vùi vào trong mái tóc đen mềm mại của cô lê hiểu mạn ngước mắt lên đối diện với đôi mắt thâm thúy của long tư hạo thấy anh hơi cau mày lại cuối cùng cô cũng không nhẫn tâm cắn vào môi anh nữa đôi mắt cô dần bị bao phủ bởi một tầng sưng ơ mờ đôi mi thanh tú nhíu lại long tư hạo anh bỏ qua cho tôi được không long tư hạo nhíu chặt mày lại anh thâm t r ầ m liếc nhìn cô môi mỏng n h ẹ mân hiểu hiểu cả đời này em cũng trốn không thoát đâu tôi đã cho em một năm nhưng em không thể cho mình hạnh phúc vì vậy sau hạnh phúc này của em là do tôi mang tới tôi không cần l ê hiểu mạng chống hai tay ở trên ngực long tư hạo như cũ cô lạnh lùng nhìn anh lanh đạm nói long tư hạo c o i như là tôi cầu xin anh đi đừng tới t r e o chọc tôi nữa đừng lại xuất hiện ở trước mặt tôi nữa đừng nên nói dành hạnh phúc cho tôi nữa đừng lại tới rung chuyển trái tim của tôi nữa đừng làm bất cứ chuyện gì vì tôi nữa xin anh hãy cách xa tôi ra tôi hạnh phúc hay không hạnh phúc cũng không liên can tới anh lấy thân phận địa vị của anh anh muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng có xin anh đừng lại tới dây dưa với tôi nữa mỗi câu mỗi chữ của cô đều như hóa thành lưỡi dao sắc bén hung hãn đâm vào trong lòng long tư hạo anh đau đến nỗi v ậ n chặn mày lại đôi mắt tràn đầy đau đớn chương một trăm bốn mươi lăm bá đạo em trốn không thoát đâu hai nhóm dịch thất h liên o anh a không vùi năm ngón tay thon dài vào mái tóc đen mềm mại của cô nữa mà từ từ lui ra áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô anh nhìn cô chăm chú mím chặt môi mỏng trầm giọng nói tôi biết con đường yêu em sẽ rất khó khăn nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc giữa chừng từ lúc tôi quyết định đi vào cuộc sống của em tôi chưa từng nghĩ tới dễ dàng rời đi hiểu hiểu trừ phi em hạnh phúc nếu không tôi sẽ không bước ra khỏi cuộc sống của em lời nói này của long tư hạo sẽ dễ dàng khiến bất kỳ người phụ nữ nào nghe được cũng thấy cảm động đi thế nhưng lê hiểu mạn vẫn nói những lời độc gác với anh cô lạnh lùng liếc nhìn anh long tư hạo thật xin lỗi tôi nghe không hiểu ý anh nói cũng thật sự không muốn hiểu xin anh đừng dây dưa với tôi nữa cuộc sống của tôi không cần có anh xuất hiện dứt lời thừa dịp long tư hạo không có chú ý cô dùng sức đẩy anh ra rồi mở cửa phòng ra chạy ra ngoài long tư hạo liếc nhìn bóng lưng chạy ra của cô vẻ mặt sắc bén đôi mắt thâm thuy tràn đầy cảm xúc phức tạp đau đớn trong mắt anh dần bị giấu đi thay vào đó là sự thâm trầm khiến người ta suy nghĩ không ra bảy sau khi rời khỏi phòng lê hiểu mạn trực tiếp xuống tầng dưới Chào hỏi với Hoắc nghiệp hoàng nói có chuyện muốn trở về trước còn không chờ Hoắc nghiệp hoàng đáp ứng cô đã trực tiếp ra khỏi phòng khách lý tuyết hà ngồi ở sau lưng cô mắng cô không có giáo dục Hoắc nghiệp hoàng bảo Hoắc vân hy đã bôi thuốc tốt rồi đưa cô đi lúc hoắc vân hy trực tiếp lái xe đuổi theo lê hiểu mạn đã ra khỏi hoác trạch cô đang đi trên con đường trồng rất nhiều cây ngô đồng ở hai bên thấy lê hiểu mạ n anh ta trực tiếp lái xe đến phía trước cô rồi mới đậu xe ở bên lề đường sau khi xuống xe anh đi thẳng tới phía trước lê hiểu mạn nhìn cô chăm chú mạn mạn lên xe đi anh đưa em về lê hiểu mạn ngước mắt lên nhìn anh ta đang muốn cự tuyệt thì thấy một chiếc rồn r ộ t sở phẹn tủm lái tới biết đó là xe của long tư hạo lê hiểu mạn hơi cau mày lại rồi câu ngước mắt lên nhìn hoác vân hy nở nụ cười d ạ n g d ỡ nói được hoác vân hy không ngờ là cô không chỉ sảng khoái đáp ứng mà còn cười với anh ta anh ta nhất thời có loại cảm giác được yêu mà sợ không để ý vẫn còn ở ven đường anh ta vội ôm cô vào trong ngực mạn mạn có phải em đã tha thứ cho anh rồi hay không lúc hoác vân hy hỏi câu này long tư hạo vừa v ậ n lái xe đi qua bên cạnh bọn họ nhưng anh lái rất chậm vừa lái xe vừa nhìn hai người đang ôm nhau ở ven đường kia ánh mắt u tối lạnh lẽo mà lấm liệt giống như là có tâm linh cảm ứng vậy lê hiểu mạn vừa qua đầu vừa vặn đụng phải đôi mắt cho dù có cách lớp kính chắn gió cũng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo cửa kính chắn gió từ từ hạ xuống khuôn mặt đẹp trai của long tư hạo rơi vào trong mắt lê hiểu mạn bờ m ô i mỏng kia khẽ cong lên cực kỳ lạnh lẽo nhất là đôi mắt u tối chất chứa ý cười trào phúng nhưng nụ cười này cũng không đạt tới đáy mắt thâm trầm khiến người ta phải ớn lạnh thân thể mảnh khảnh của lê h i ể u mạn không khỏi rùng mình hoác vân hy đưa lưng về phía xe của long tư hạo vì vậy nhất thời không chú ý tới anh anh ta thấy đến nửa ngày mà lê h i ể u mạn cũng không phản ứng lại lo lắng hỏi mạn mạn sao vậy ngay sau đó anh ta ngẩng đầu lên quay người sang vừa vặn thấy xe của long tư hạo nhanh chóng lướt qua bên cạnh anh ta và lê hiểu mạn anh ta nheo mắt lại liếc nhìn biểu tình lạnh nhạt của lê hiểu mạn anh ta cố đẻ nén tức giận trong lòng xuống nhu hòa nói mạn mạn lên xe đi lê hiểu mạn ngước mắt lên nhìn hoắc vân hy chăm chú cô đột nhiên cảm thấy xa lạ với người đàn ông trước mắt này anh ta đã từng là người đàn ông mà cô yêu nhất là người đàn ông mà cô muốn dựa vào cả đời nhưng bây giờ cô lại chỉ muốn nhanh chóng cách xa anh ta ra cô dừng suy nghĩ trong đầu lại vẫn ngồi vào trong xe đây cũng là lần cuối cùng câu ngồi vào trong xe của anh ta h o á c vân hy thấy câu ngồi vào trong xe gương mặt tuấn tú nổi lên nụ cười trào phúng sau khi đóng cửa xe giúp cô anh ta mới đi vòng qua chỗ ghế lái nghiêng người sang đưa tay ra nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô mạn mạn c ả m ơn em đã chịu cho thêm anh một cơ hội em yên tâm anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt tuyệt đối sẽ không phụ lòng em để em thương tâm nữa ánh mắt của hoắc vân hy tràn đầy ý cười sau khi nói xong thì anh ta khởi động xe cô hơi nghiêng đầu ngắm nhìn phong cảnh ngoài xe qua lớp cửa kính vừa mới vào thu hàng cây ngô đồng cao lớn hai bên đường đã bắt đầu thay màu xanh vốn có đổi sang chiếc áo thu vàng cơn gió thu thổi tới lá cây ngô đồng chậm rãi rơi xuống giống như con bướm màu vàng đang múa lượn trước gió đối với những lời hoác vân hy vừa nói đáy lòng của lê h i ể u mạng đã không còn bất kỳ kích thích hay gợn sóng nào nếu đổi lại là trước kia sợ rằng cô đã sớm cảm thấy hạnh phúc mà lệ tràn đầy khoẻ mắt chi tiết hoa nở hoa tàn cảnh còn người mất đ ô n g hoa dù có xinh đẹp thế nào đi nữa rồi cũng sẽ có lúc h é o tàn tất cả mọi thứ xung quanh đều quen thuộc như cũ duy chỉ ít đi cảm giác quen thuộc với anh ta hoa nở hoa tàn năm lại năm người đi lầu trống không lưu luyến bỏ lỡ mùa hoa nở năm nay thì có có thể chờ đến sang năm nhưng người đã bỏ qua sẽ còn trở lại sao lê hiểu m ạ n ngồi bên cạnh không nói câu gì cô chỉ nhìn ngoài cửa xe điều này làm cho hoác vân hy cảm thấy một tia khủng hoảng anh ta đột nhiên vươn một tay ra cầm bàn tay cô thật chặt lần nữa mạn mạn nhất định đừng rời khỏi anh được không lê hiểu mạn không lên tiếng cô chỉ từ từ rút bàn tay ra khỏi tay của anh ta bọn họ từ đã từng quan tâm lẫn nhau đến anh ta lạnh lùng thờ ơ rồi đến mức vừa gặp mặt đã ồn ào đến hôm nay đã không còn tiếng nói chúng rồi、12. trở lại biệt thự v ợ thúy viên lê hiểu mạn hoàn toàn không thèm chú ý đến hoắc vân hy mà đi thẳng vào phòng khách còn hoắc vân hy thì tiến vào sau thấy lê hiểu mạn sắp xếp lại quần áo anh ta nhíu chặt mày lại đáy lòng tràn đầy cảm giác khủng hoảng cô muốn rời đi chương một trăm bốn mươi sáu bị nhốt chân tướng bỏ thuốc một nhóm dịch thất liên hoa tiến lên phía trước anh ta nắm chặt tay cô hai mắt gắt gao nhìn cô, mạn mạn, em muốn làm gì. Em vẫn chưa tha thứ cho anh sao. chúng ta không thể sống vui vẻ thật sao. Lê hiểu mạn dùng sức rút hai tay bị anh ta nắm chặt. ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta, khoe môi n ế t lên nụ cười lạnh, thật xin lỗi. tôi và anh không có cách nào sống tiếp được nữa. một năm qua mặc kệ anh đối với tôi lạnh lùng thế nào, mặc kệ anh bắt bẻ tôi ra sao. chào phúng tôi. nhằm vào tôi tôi đưa không để ý vẫn cho rằng anh c ó thể hồi tâm chuyển ý nhưng anh để tôi quá thất vọng rồi anh chạm vào điểm mấu của tôi tôi không cách nào cùng một người động chạm đến đạo đức hôn nhân không trung thủy với tôi không thể tiếp tục sống với người đàn ông không trung thủy với hôn nhân h o á c vân hy nghe lời cô nói cánh tay trắng non cầm chặt hãy náy lấp đầy ánh mắt anh ta bị thay thế bằng sự giận dữ anh ta ra sức bóp chặt tay cô tức giận nói lê hiểu mạn tức giận cũng có mức thôi em dựa vào đâu mà nói với anh như vậy chẳng lẽ em trung thành với hôn nhân hả em dám nói giữa em và long tư hạo không xảy ra chuyện gì em dám nói em không lên giường với anh ta em dám nói em còn trong sạch hoác vân h i nói khiến cho lê hiểu mạn bị kích thích tức giận sắc mặt lạnh leo đưa tay lên hung hăng tắt anh ta một cái em d á m đánh anh bị một cái tát nửa mặt hoác vân hy sưng đỏ in lại năm ngón tay anh ta đỏ mắt nhìn lê hiểu mạn phẫn nộ không thôi đang định đưa tay tắt cô một cái thấy vậy lê hiểu mạn không hề né tránh mà ngược lại càng đến gần anh ta hơn k hết cảm ánh mắt sắc bén mà phẫn nộ nhìn anh ta hoác vân hy lê hiểu mạn tôi hối hận vì đời này gả cho tên x u ấ t sinh không bằng cặn bã như anh anh muốn đánh tôi sao đánh đi có gan thì hôm nay anh đánh chết tôi đi hoác vân hy bị lửa giận lấp đầy đôi mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đưa tay lên không c h u n g nhưng không hạ xuống anh ta thu tay gắt gao nắm chặt thành quyển ánh mắt sắc bén như lưới dao hung hăng nhìn cô hét lên vì cái gì chứ lê hiểu mạn vì sao em lại biến thành như vậy em như trước kia không được sao chúng ta lại bắt đầu lần nữa anh bảo đảm sẽ không tổn thương em so với hoác vân hy phẫn nộ lê hiểu mạn chỉ lạnh lùng niết ngôi ánh mắt châm t r ọ c nhìn anh ta trước kia cô không hiểu vậy mà cô lại gả cho người đàn ông lích kỷ như vậy vậy mà anh ta còn mặt mũi yêu cầu cô quay lại anh ta dựa vào đâu dựa vào anh ta sao anh ta làm sao mà trở về cô lạnh lùng cười nạo h ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta hoác vân hy anh còn muốn tôi như con ngốc ở nhà làm hoác thiếu phu nhân trong suốt sao anh dựa vào đâu chứ tôi biến thành như vậy còn không phải do anh ban tặng sao như anh nghĩ đấy tôi leo lên giường long tư hạo nhưng mà đó là kiệt tác của anh là lễ vật kỷ niệm một năm kết hôn anh dành cho tôi ngay cả vợ mình anh còn bỏ thuốc đưa cho người đàn ông khác được chồng à anh rộng lượng quá rồi đấy từ lúc kết hôn đến nay đây là lần đầu tiên lê hiểu mạng gọi anh ta là chồng nhưng mà sao châm học đến thế hoác vân hy vì chữ chồng này mà ngẩn ra sau đó đau đớn lan tràn lời nói châm t r ọ c của cô như con dao sắc bén hung hăng đâm vào lòng anh ta anh ta nhăn mày đau đớn nghi hoặc nhìn cô đôi bàn tay giữ chặt vai cô cái gì mà bỏ thuốc lê hiểu mạng em nói cho rõ y em là gì hả lê hiểu mạng lạnh lùng nết môi né tránh bàn tay anh ta khinh thường nhìn anh ta hoác tổng muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm hoác vân hy nhìn cô khinh thường mình lại tiến lên giữ chặt vai cô đôi mắt phẫn nộ nhìn cô lê hiểu mạng anh chưa bao giờ bỏ thuốc em em vì muốn ly hôn với anh mà vu oan cho anh sao ánh mắt lê h i ể u mạng sắc bén lạnh lùng mà âm thanh lại như toát lên từ hầm băng đúng thế anh không bỏ thuốc tôi là tôi vu hoan cho anh là tôi tịch mịch muốn tìm đàn ông cho nên mới tự bỏ thuốc mình sau đó còn mang mình tới khách sạn gọi ba tên đàn ông bị ổi lấy lòng tôi nhưng mà tiếc quá chúng bị long tư hạo đánh cho bỏ chạy cho nên tôi không kháng nổi dược tính phát tác mà lên giường với long tư hạo rồi lê hiểu mạn nói xong gương mặt châm t r ọ c cười tự rêu như hoa hồng đầy gai đâm sâu vào trong mắt hoắc vân hy trong lòng anh ta như đâm đầy gai đau ngay cả thở cũng khó anh ta không tiếp nhận nổi mà lùi ra sau hai mắt đỏ sẫm nhìn cô hét lên không thể nào anh không làm vậy anh chưa từng bỏ thuốc em anh chỉ là chỉ là muốn tạo cảnh em ngoại tình hiện trường giả mà thôi hạ hạ hiện trường giả lê hiểu mạn lạnh lùng cười khỏe mắt rơi nước mắt nhưng mà giả lại thành thật hoác vân hy không ngại nói cho anh đó là đêm đầu tiên của tôi đấy nghe vậy hoác vân hy như gặp phải đả kích liên lục lùi ra sau đôi mắt đỏ xâm hoen đầy nước mắt t r ư ơ n g một trăm bốn mươi bảy bị nhốt chân tướng bỏ thuốc hai nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu m ạ n thấy vậy chỉ lạnh lùng tiến lên hết cảm ánh mắt trong trẻo lùng nhìn anh ta trâm trọc cười nói cách khác vợ anh là tôi đây dành thứ quý giá của mình cho anh lại bị anh đưa cho anh trai anh long tư hạo rồi không hoắc vân hy không thể tiếp nhận sự thật hai tay ôm đầu ngồi s ổ m xuống đất nước mắt hối hận và đau đớn tràn khỏi hốc mắt đến lúc này anh ta mới nhận ra mình để ý cô đến thế thì ra anh yêu cô chỉ là không nhìn thấy rõ lòng mình mà thôi nhưng anh ta lại tự tay đẩy cô cho người đàn ông khác người đó lại là anh trai cùng cha khác mẹ của anh ta anh ta nhìn hai tay mình tim đau đớn sắp không thở nổi lê hiểu mạn nhìn anh ta thấy anh ta đau đớn như vậy nhưng cô không hề đau lòng không biết từ lúc nào cô đã không đau lòng vì anh ta nữa có lẽ là từ lúc anh ta thiết kế cô thấy anh ta và hạ lâm ngoại tình lòng cô đã chết rồi cô không để ý đến hoác vân hy mà xoay người cầm quần áo xếp vào va l i hoác vân hy thấy vậy đứng lên ôm lấy cô vùi mặt vào cổ cô mặc cho nước mắt hối hận chảy xuống ướt nhẹp ra thịt cô âm thanh vì khóc mà khàn khàn mạn mạn cầu xin em đừng đi đừng rời khỏi anh có được không anh biết anh sai rồi anh thật sự biết sai rồi cầu xin em tha thứ cho anh dứt lời anh ta hôn lên cổ cô hoác vân hy anh làm cái gì vậy cũng a y lê hiểu mạn cả kinh ra sức vặn vẹo thân thể hai tay đẩy cánh tay anh ta đang ôm eo cô lê hiểu mạn ra sức vùng ấy đôi mắt trong suốt như thiêu đốt lửa giận hoác vân hy biến đi anh đừng khiến cho tôi ghê tởm từ lúc anh thiết kế tôi cùng hạ lâm làm chuyện phản bội tôi thì anh đã không có tư cách nhìn thấy tôi rồi cúc ngay nghe thấy lời cô đột nhiên hoác vân hy ngừng lại hai mắt nhìn cô một hồi mới nói mạn mạn em không cần đi em chờ anh nhất định phải chờ anh dứt lời anh ta nắm chặt tay cô kéo cô vào phòng tám ánh mắt lê hiểu mạn v ẫ n nộ nhìn anh ta hoác vân hy anh muốn làm gì vung tôi ra hoác vân hy nhìn cô bỏ lại một câu chờ anh ở đây liền xoay người ra khỏi phòng tám khóa trái cửa phòng trong phòng tám lê hiểu mạn thấy vậy không kịp chặn lại cô v ẫ n nắm cửa một tay còn lại đ ậ p cửa k i n hoắc h à n g Hô, h o vân hy anh làm cái gì anh tên điên này dù cô gọi thế nào thì bên ngoài vẫn không có tiếng đáp lại mãi đến khi tay đập cửa mà đau cổ họng cũng đau cô mới ngừng lại nhìn xung quanh phòng tám thấy nhà tắm chỉ có một cánh cửa sổ nhưng cách mặt đất rất cao căn bản cô bỏ không được cô dựa vào cửa sau đó trượt xuống đất hai t r ò n g mắt trong suốt dâng lên tầng hơi nước nước mắt dần dần chảy xuống vì sao hoác vân hy lại đối với cô như vậy vậy mà anh ta lại nhốt cô trong phòng tướng cái này còn không phải là cầm thú sao cô mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh ta hoác vân hy nhốt lê hiểu mạn trong phòng tắm xong liền rời đi anh ta trực tiếp đến chỗ lôi dương ở biệt thự nguyệt hồ lôi dương là bạn tốt của anh ta là một thiếu gia nhà giàu lôi da ở thành phố a cũng là gia đình giàu có rất có tiếng tăm chỉ là so với hoác da và lăng da thì kém hơn một chút lôi da và hạ da có tiếng tăm cùng một cấp mà hạ lâm là con gái của tổng giám đốc hạ thị hạ thanh v i n h và người vợ thứ hai mà người vợ đầu tiên của ông ta là mẹ của lê hiểu m ạ n lê tô phương lôi dương cậu lăn ra đầy cho tôi hoác vân hy vừa tới biệt thự của lôi dương liền trực tiếp lên lầu đến thẳng phòng anh ta phẫn nộ vừa đạp cửa vừa hét điều này là cho lôi dương đang cùng mỹ nữ trình diễn cảnh cấm cả kinh trên người để trần mặt tuấn tam g i á c không hề đóng cửa anh ta chưa kịp hỏi chuyện gì thì đã bị hoác vân hy hung hăng đấm một đấm đấm vừa đúng mặt anh ta lôi dương sửng sốt che mặt bị đánh ánh mắt không vui nhìn hoác vân hy vân hy cậu làm sao vậy cậu bị điên h ả ánh mắt hoác vân hy sắc bén nhìn anh ta cánh tay bóp cổ anh ta tức giận đằng đằng tôi làm gì hả vậy cậu đã làm gì tôi chỉ bảo cậu nhân lúc cô ấy uống rượu say ý thức không rõ mà chụp mấy tấm hình cô ấy nằm với người đàn ông khác chế tạo chuyện xấu biến thành cô ấy ngoại tình chỉ là giả m à thôi vậy mà cậu dám bỏ thuốc cô ấy lôi dương liếc nhìn hoác vân hy tức giận đằng đằng lại nhìn đôi tay anh ta đang bóp của mình không hề giấu giếm mà thừa nhận ừ tôi bỏ thuốc cô ta cậu cho rằng chỉ chụp mấy tấm hình là có thể chứng minh cô ta ngoại tình sao chỉ có cô ta thật sự xảy ra quan hệ với người đàn ông khác thì mới thực sự là ngoại tình cậu và cô ta ly hôn mới không bị ông nội cậu ngăn cản cậu mới có thể thuận lợi cùng lâm lâm quang minh chính đại ở cùng một chỗ vân hy tôi chỉ muốn tốt cho cậu và lâm lâm vậy mà cậu còn chất vấn tôi có anh em như cậu sao lôi dương nhìn hoác vân hy nói song nghi hoặc nhìn anh ta sao cậu biết được là lâm lâm nói cho cậu sao hoác vân hy bắt được mấu chốt trong lời nói của anh ta hai mắt càng phẫn nộ nhìn anh ta tay càng bóp chặt cổ hơn cậu nói gì hạ lâm cũng biết chuyện này chương một trăm bốn mươi tám tạm thời làm vợ chồng hờ Một. nhóm dịch thất liên hoa lôi dương sợ run lên che giấu cảm xúc sau đó nhìn anh ta nói là tôi nói cho cô ấy biết vân hy dù cho tôi có bỏ thuốc cô ta thì chẳng phải vì cậu và lâm lâm sao cậu lại chạy tới đánh tôi là có ý gì đừng bảo với tôi là cậu vì lê hiểu mạ ánh mắt hoác vân hy sắc bén p ẫ n nộ nhìn anh ta lôi dương cậu nói rõ cho tôi ngày đó cậu giấu tôi làm gì nữa lôi dương thấy anh ta tức giận đằng đằng lúc này mới nói không làm gì cả chẳng phải bỏ thuốc cho cô ta rồi gọi ba người đàn ông đến sao không phải ngày đó tôi đã nói không biết là ai phá hủy kế hoạch của chúng ta chưa chụp được gì không nói ngay cả ca mê gia của tôi cũng không thấy nữa thậm chí ba người đàn ông tôi tìm về cũng biến mất không có tung tích lôi dương mới nói xong liền bị hoác vân hy đấm thêm một đấm lôi dương cậu cái tên hôn đàn này hoác vân hy tức giận đỏ mắt nhìn lôi dương quăng thêm cho lôi dương một năm đấm lôi dương bị chúng mấy cú đấm mặt mũi bầm rập anh ta thấy hoác vân hy đánh đỏ cả mắt lấy mu bàn tay lau mũi thấy mu bàn tay dính máu anh ta nhíu mày quăng năm đấm về phía hoác vân hy hoác vân hy không tránh liền bị chúng lúc anh ta đang ngốc lăng chuẩn bị đánh tiếp lôi dương lôi dương nhanh chóng lùi ra sau vài bước vẻ mặt tức giận nhìn anh ta hoác vân hy tôi thật không nghĩ tới cậu sẽ vì lê hiểu mạn mà ra tay với tôi cậu đặt lâm lâm ở chỗ nào hả đặt tôi ở chỗ nào hả cậu không do nếu cậu không thích lê hiểu mạn thì tôi có thể bỏ thuốc cô ta sao cậu sẽ kích động đến mức đó sao ai nói tôi không thích cô ấy hoác vân hy đột nhiên hét lên lôi dương còn bị lời của anh ta làm cho sửng sốt phản ứng lại lôi dương nắm cổ áo hoác vân hy vung lên nằm đấm cả giận nói hoác vân hy cậu có biết cậu đang nói gì không cậu xứng với lâm lâm sao tôi nói cho cậu biết nếu cậu để cho lâm lâm thương tâm thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu dứt lời anh ta buông hoác vân hy ra buồn bực đập đổ trong phòng t h ấ vậy hoác vân hy siết chặt nằm đấm tức giận nhìn lôi dương sau đó mặt xanh mét xoay người ra khỏi phòng anh ta rời khỏi biệt thự của lôi dương liền lái xe tới nhà của hạ lâm anh ta xuống xe liền tiến vào đại sảnh hạ gia lúc này hạ lâm giang n h ả m chán ngồi trên phả chơi di động liền thấy anh ta tới vân hy sao anh tới đây sao không gọi trước cho em vẻ mặt hạ lâm vui vẻ chào đón ba mẹ cô ta ngồi đó mà còn thân thiết ốm cổ anh ta hôn lên môi anh ta hoác vân hy giũ mắt nhìn hạ l â m sắc mặt không tốt giọng điệu có chút lãnh đạm vào phòng em trước đi hạ lâm không nghe ra sự lãnh đạm trong lời nói của anh ta liền gật đầu xoay người nhìn ba mẹ ba mẹ con v à vân hy lên lầu trước sau đó khoác tay hoác vân hy lên lầu âm thanh của ba cô ta hạ thanh vinh vang lên sau lưng vân hy chuyện của con và lâm lâm đã bị phóng viên biết rõ con định xử lý chuyện này như thế nào đây h o á c vân hy nghe vậy liền nhìn ông ta thấy biểu tình ngưng trọng của ông ta anh ta trao mày không nói gì thì mẹ của hạ lâm là lưu như hoa lên tiếng trước cái này còn phải hỏi sao đương nhiên là ly hôn với người chị phá hủy tình cảm của lâm lâm và người khác sau đó kết hôn với lâm lâm con tiện nhân không biết xấu hổ kia là con quạ đen muốn làm phượng hoàng bay lên ngọn cây cũng không nhìn xem nó có xuất thân gì một đứa con gái không có bối phận là con hoàng có tư cách gì mà gả cho người nhà giàu lưu như hoa nói lê hiểu mạn vô cùng trào phúng lời nói này khiến hoác vân hy không ngừng nắm chặt n ắ m đấm sắc mặt xanh m é t ngay cả hạ thanh vinh cũng thay đổi sắc mặt ông ta cật lực gáp chế l ử a giận ánh mắt sắc bén nhìn bà ta sau đó nhìn hoác vân hy và hạ lâm lâm lâm con v à vân hy lên lầu trước đi hạ lâm nhìn hạ thanh vinh sau đó gật đầu rồi khoác tay hoác vân hy cùng anh ta lên lầu hai người vừa lên lầu thì vẻ mặt hạ thanh vinh tức giận nhìn lưu như hoa sau này bà nói chuyện chú ý một chút cho tôi mạn mạn không phải là con hoang nó là con gái của tôi con gái ông hai mắt lưu như hoa nhau lại từ trên cao nhìn hạ thanh vinh khinh thường nói hạ thanh vinh không phải ông nói lê hiểu mạn đồ tiện nhân kia không phải con gái của ông và lê tố phương sao không phải ông nói nó là con hoang sao sao lúc này lại đồng ý nhận nó rồi hả hạ thanh vinh ông đừng tưởng tôi không biết đến giờ ông còn nhớ mai không quên người vợ trước không biết xấu hổ của ông tôi nói cho ông biết con gái của ông chỉ có một đó chính là hạ lâm hạ thanh vinh ông có thành tựu như ngày hôm nay chính là dựa vào lưu như hoa tôi nếu ông còn muốn hai mẹ con thấp hèn ngưng ca thì mãi mãi biến mất cho tôi hạ thanh vinh bị lời của bà ta chọc tức gân xanh nổi lên hai tay siết chặt nằm đấm phẫn nộ nhìn bà ta lưu như hoa bà đừng có quá phận nếu bà dám làm gì họ tôi sẽ không bỏ qua cho bà lời này của hạ thanh vinh tuân ra sau đó tức giận rời khỏi phòng khách lưu như hoa tức giận hét lên hạ thanh vinh chúng ta ly hôn đi chương một trăm bốn mươi chín tạm thời làm vợ chồng hờ hai nhóm dịch thất liên hoa trong phòng hạ lâm hoác vân hy vẫn hút thuốc cả căn phòng tràn ngập khói thuốc khu khu hạ lâm ho khan hai lần ngồi xuống bên cạnh hoác vân hy hai mắt nghi hoặc nhìn anh ta vân hy anh làm sao vậy anh không nên hút thuốc quên em mang thai hả ghe hai chữ mang thai hoác vân hy nheo mắt tắt đầu thuốc hoảng hốt nhìn bụng dưới bằng phẳng của hạ lâm vân hy hạ lâm vì anh ta nhìn làm cho mù mờ hai mắt bối rối nhưng vẫn bị cô ta che lấp hoác vân hy nhìn cô ta hồi lâu mới nói ra lời nói không có nhiệt độ bỏ đứa bé đi cái gì hạ lâm kinh ngạc hai trong mắt c à n g lớn không dám tin liếc hoác vân hy khóc n ư ớ c nở hỏi vân hy anh đang nói cái gì đó là con của chúng ta mà vì cái gì muốn bỏ vì cái gì hoác vân hy nhìn cô ta ánh mắt vẫn lanh đạm như cũ đứa bé này sẽ trở ngại anh và mạn mạn quay lại với nhau phải bỏ quay lại anh và lê hiểu mạn quay lại với nhau vân hy anh đang nói cái gì vậy hai mắt hạ lâm đẫm nước mắt mông lung nhìn hoác vân hy hai tay nắm chặt nhưng trong mắt đầy phẫn hận lê hiểu mạ đối mặt với hạ lâm khóc lóc hoác vân hy trau mày anh có l ỗ i với em nhưng anh sẽ không ly hôn với mạn mạ n cho nên chúng ta dừng ở đây đi không em không đồng ý hạ lâm khóc nào h vào lòng hoác vân hy hai mắt thâm tình nhìn anh ta vân hy anh đã nói anh yêu em sẽ lấy em vì sao đột nhiên thay đổi em không muốn kết thúc ở đây với anh em muốn gả cho anh h o á c vân hy cúi đầu nhìn hạ lâm đang nhào trong lòng mình nâng cằm cô ta lên ánh mắt sắc bén ngày anh và mạn mạn kết hôn một năm lôi dương có bỏ thuốc cô ấy em đã sớm biết vì sao không nói cho anh hạ lâm sợ run lên nước mắt lưng trỏng vân hy anh biết rõ rồi sao ai nói cho anh h o á c vân hy lạnh lùng đẩy cô ta ra sau đó đứng lên đưa lưng về phía cô ta giọng nói lãnh đạm nên nói anh đã nói hết em bỏ đứa bé đi không hạ lâm gắt gao nhìn theo bóng lưng anh ta khóc hô vân hy đó là đứa bé đầu tiên của chúng ta em tuyệt đối sẽ không bỏ hoác vân hy nhữ mày giọng nói lạnh băng anh sẽ không thừa nhận đứa bé đó chúng ta dừng ở đây đi dứt lời anh ta kéo cửa rời khỏi phòng hạ lâm thấy anh ta đã hạ quyết tâm cô ta nắm chặt nắm đấm đáy mắt lóe lên sự âm oan lập tức hét lên vân hy khoan đã em đồng ý bỏ đứa bé đồng ý dừng ở đây với anh nhưng anh có thể đồng ý với em một chuyện được không hôm nay ở lại đây ở ngày cuối cùng với em được không h o á c vân hy nghe xong lời của cô ta đứng tại chỗ không đậu hạ lâm n ế t môi cười tiến lên ôm anh ta từ phía sau vân hy vân hy anh ta trao mày âm thanh lãnh đạm không che giấu được sự k h ẳ n khản lâm lâm đừng như vậy vân hy để cho em làm người phụ nữ của anh thêm một lần có được không hạ lâm quyến du nói cô a không biết xấu hổ đứng trước mặt hoác vân hy hai tay ôm cổ anh ta hôn anh ta t i ể u mị nói vân hy lại yêu em thêm một lần một lần cuối để cho chúng ta làm vợ chồng hờ một lần có được không thật sự là lần cuối hạ lâm nói xong lời cuối cùng thanh âm nước nở ủy khuất nhìn hoác vân hy cô ta khổ sở động lòng người làm cho hoác vân hy nhữ mày biết không nên đồng ý cô ta nhưng thân thể đã không nóng khó chịu nếu đó là điều kiện để cô ta đi phá thai anh ta liền hạ lâm thấy anh ta chậm chạp không phản ứng chủ động vươn lưới c u ố n lấy tất cả của anh ta hôn sâu hai tay vội vàng h ở i quần áo anh ta hoác vân hy rũ mắt nhìn cô ta nhưng không ngăn cản hay đáp ứng chương một trăm năm mươi khiếp sợ tổng giám đốc leo cửa sổ một nhóm dịch thất liên hoa buổi tối biệt thự thúy viên lê hiểu mạn bị hoác vân hy nhốt trong phòng tám ngồi dưới đất chảy nước mắt giờ phút này hai mắt cô đã sưng đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt nhưng cô không khóc nữa biểu tình lạnh lùng ánh mắt lạnh như băng điện thoại cô ở trong phòng đã vang lên mấy chục lần vì là buổi tối rất an tĩnh nên câu nghe rõ ràng chỉ tiếc cô không thể nào đi ra ngoài cũng không biết là ai gọi cho cô nếu như điện thoại ở trong tay cô cô đã sớm báo cảnh sát t r ờ i đã tối hoác vân hy còn chưa xuất hiện cô thật sự không biết rốt cuộc anh ta phải nhốt cô tới khi nào lúc này thanh âm không rõ lắm của thím lâm chuyển tới thiếu phu nhân thiếu phu nhân cô có ở trong phòng không thiếu phu nhân vì thím lâm đứng ngoài cửa phòng t cách một gian phòng tám lê hiểu mạn nghe không rõ mà vì hoác vân hy khóa trái cả cửa phòng khách còn mang chìa khóa theo thím lâm cũng không vào được bà kêu hồi lâu không nghe lê hiểu mạn đáp lại tưởng cô đã ngủ liền rời đi trong phòng tám lê hiểu mạn dán vào cửa phòng tắm nghe một hồi không nghe tiếng thím lâm nữa cô đứng dậy vừa xoay người liền thấy một bóng người từ cửa sổ duy nhất trong phòng tắm nhảy xuống thấy vậy lê hiểu mạn cả kinh lập tức mở đèn phòng tám thấy rõ người từ cửa sổ phòng tắm tiến vào lại là long t ư hạo cô khiếp sợ trận to hai mắt sương sờ nhìn người đàn ông tuấn mỹ tuyệt luân trước mặt áo sơ mi tơ tằm màu trắng âu phục ca ki a mạ ni tôn dáng người anh tuấn cao ngất của anh trong phòng t ắ m ánh đèn nhu hòa khuôn mặt tuấn m ị c ả n g thâm thúy đường nét rõ ràng mê người cho dù từ ngoài cửa sổ nhảy vào khí chất của anh vẫn cao quý khí độ bất phàm nhất là khí thế bức bách người từ trong tản ra như vương giả kia anh thấy lê hiểu mạn ở trong phòng t ắ m ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc không nghĩ tới cô sẽ ở trong phòng t ắ m hiểu h i ể u anh thấp giọng tê bước nhanh tới ép cô vào cửa phòng tám vòng ở giữa hai cánh tay thon dài của anh ánh mắt thâm thúy mị hoặc khóa chặt cô môi mỏng khẽ nhớp thanh âm trầm thấp mơ hồ lộ ra kia không vui tại sao không nhận điện thoại của tôi biết tôi sẽ đến nên ở phòng tắm chờ anh đột nhiên ngừng lại ánh mắt sắc bén rơi vào trên khuôn mặt đầy nước mắt của cô nước mắt đã khô khốc và hai mắt sưng đỏ nói rõ cho long tư hạo cô vừa khóc hơn nữa khóc rất lâu trong mắt anh nổi lên bao táp cuốn lên nồng đậm hung ác anh đưa tay nâng c ầ m cô mắt á m trầm thoáng qua đau lòng nhìn cô vì cậu ta mà khóc thành như vậy em yêu cậu ta đến thế sao nếu thật sự không thể bỏ cậu ta thì nghĩ cách đoạt cậu ta lại có cần tôi g i ú p có thể tìm tôi bất cứ lúc nào lê hiểu mạn ngước mắt nhìn long tư hạo nước mắt trong hốc mắt trào ra lần nữa trong lòng vì anh xuất hiện và lời nói của anh mà chua sót thời điểm cô chật vật không thôi người xuất hiện bên cạnh cô luôn là anh thời điểm lòng cô bị lạnh thấu người làm cô ấm lòng cũng là anh cô nhất thời không biết nói gì chẳng qua nhìn anh chằm chằm tùy ý nước mắt rơi xuống long tư hạo thấy cô không ngừng rơi nước mắt anh nhím mày ánh mắt thâm thuy quần quận ưu tư phức tạp khóa chặt cô mím chặt môi mỏng quanh thân tỏa ra khí lạnh anh đột nhiên nắm cổ tay cô kéo cô tới trước gương trong phòng tám thanh âm trầm thấp sen lẫn k i a tức giận lạnh thấu xương lê hiểu mạ em nhìn bộ dạng em bây giờ đi một người đàn ông một tổn thương em hất lần này tới lần khác thật sự đáng giá để em khóc vì cậu ta sao nói tới đây anh n â n g c ầ m cô lực độ rất nặng ánh mắt che giấu đau đớn môi mỏng lạnh lùng cười còn em thật sự yêu cậu ta đến mức không cách nào tự k i ể m chế sao cho dù cậu ta có con với người phụ nữ khác cho dù cậu ta xưa nay không quý trọng em không đau lòng em em cũng cam tâm tình nguyện yêu cậu ta cho dù yêu thống khổ như vậy sao lê hiểu mạn nhìn người phụ mặt đầy nước mắt tái nhuận t i ể u thụy trong gương lại ngước mắt nhìn long tư hạo thấy biểu tình cứng rắn của anh ánh mắt vô cùng sắc bén quanh thân tản ra khí lạnh cô nhữ mày nói anh có thể nhẹ chút hay không anh bóp tôi đau ai nói tôi là vì yêu tên cặn bã kia mới không kiềm chế được mà khóc tôi là vì bị tên cặn bã kia nhốt trong phòng tắm mới khóc tôi đói nên khóc không được sao còn nữa điện thoại tôi ở bên ngoài tôi không ra được sao tiếp điện thoại của anh anh đường đường là tổng giám đốc tập đoàn châu bao the buổi tối không ngủ leo cửa sổ vào làm gì long t ư hạo nghe cô nói trong mắt thoáng qua tia hung ác lực độ tay tăng mấy phần nhìn cô chằm chằm cậu ta lại dám nhốt em trong phòng t ắ m vì anh tăng lực tay l ê hiểu mạn bị anh bóp cằm đau nhíu chặt mày hai mắt lóe lên lửa rợn hét với anh long tư hạo anh bóp tôi đau nghe vậy long tư hạo nhìn thấy cô nhíu chặt mày anh mới ý thức mình còn bóp cằm cô trong mắt xẹt qua đau lòng một tay anh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô ôm cô lên buồn rửa tay túi l ầ u xuống hôn c ằ m cô thanh âm trầm thấp hỏi còn đau không lê hiểu mạn vì hành động thân mật của anh mà khuôn mặt vốn tái nhợt đỏ bừng cô không được tự nhiên né tránh nụ hôn của anh rời mắt nhìn vào gương thấy hai người vô cùng thân mật trong gương người đàn ông tuấn mỹ bất p h ả m người phụ nữ thẹn thùng đáng yêu mặt cô càng đỏ hơn đưa tay đẩy lòng tư hạo ra